hôm nay là ngày 11 tháng 5 năm 2014 mà ngày âm lịch là ngày mấy quý vị 13, 13 tháng 4 năm 2000 à, coi như là phật lịch 2650 mấy hay là gì 28. 600 26, 2638. Yeah, 2638 mà đúng ra bây giờ tại xứ Ấn Độ là ngày 14 đúng không quý vị tại vì bên đó nó đi trước mình một ngày nhưng mà quý vị thấy là chúng ta hầu như là phật tử ở bên Hoa Kỳ các chùa hầu hầu như là Tại sao mà họ thua bên Công giáo? Mà bên Công giáo có cái ngày Chúa Giáng sinh là ngày 25 tháng 12 Là đồng lọt tất cả các nhà thờ họ đều làm lễ có một ngày Mà bên Phật giáo chúng ta kêu là mùa Phật Đản. Thật ra đó chúng ta phải nói bằng cái công tâm Vì các nước mà ảnh hưởng của Công giáo hoặc là thờ Đức Chúa Giêsu kể cả bên tin Làng À, hay là bên kia tô giáo, công giáo thiên chúa họ đều được ủng hộ của cái hệ thống Vatican thành ra các ngày lễ Phật Đảng thì không được nghỉ ăn lương mà bên công giáo đó thì cái ngày Noel được nghỉ ăn lương có biết hiểu chữ đó không? Dạ thành ra đủ quyền nghỉ mà cái mùa đó là tại Hoa Kỳ là cái mùa mà coi như là được nghỉ dài từ Noel dài dài cho tới Tết Tây thành ra chúng ta phải hiểu rằng nếu mà thật sự Và sau này Đạo Phật mà được tất cả Liên Hợp Quốc công nhận mà cho nghỉ lễ Phật Đảng thì tôi nghĩ lễ Phật Đảng cũng sẽ là một ngày nhất định, chứ không phải là nhiều. Cái thứ hai nữa là tất cả các hệ thống nhà thờ đều thuộc về Vatican điều hành. Các linh mục làm việc đều có lương của Vatican, đúng không quý vị? thành ra các đồng tiền thu về đó là sau khi... các giáo sứ phải nộp về vatican họ trả cho tiền nhà thờ tiền chi phí tất cả mọi thứ các cha về hưu cũng được cái quỹ của vatican lo còn ở đây các sư bên việt nam phật giáo chúng ta và các phật giáo thế giới là các thầy phải tự túc lo chuyện đó thật ra bây giờ đó là không có cái chuyện mà các chùa họ làm một ngày được gì nó có ba cái lý do thứ nhất là nghỉ lễ phật đảng không được ăn lương cái thứ hai đó là chúng ta các chùa phải tự túc tự trả biêu chứ không phải là tổ thánh vatican trả biêu đó, chỗ đó cái điểm. bữa nay tôi xin gửi lời chào tất cả các Phật tử ở trong cái chùa Tằng Nguyên này. Những người còn lại những ngày đầu theo thầy từ năm 2003 thì tôi nhớ rõ là bà gì cũng là bà dưỡng mẫu của Hạnh Phước là là nên thường thường đến thầy để mà làm đám từ 2003 bà gì cũng mất phải không Hạnh Phước? là 11 năm rồi. Và những người không có đám đó thì là ông xã của Diệu Trung. là sau khi ông xã qua đời thì thầy chưa có đến chùa vạn hạnh và sau khi cô dù trung lo đi uh, đám ma rồi xuống vật trung về việt nam thì một tháng sau cô Diệu trung qua thì lúc đó thầy đã có mặt ở chùa vạn hạnh và thầy cũng nhớ rõ thầy ngồi cái bàn này ở trên cái lầu về Diệu trung vừa về, về việt nam vừa trung đi từ dưới lên Diệu trung uh, chào thầy về Diệu trung lấy cái giấy là xin cái số phone đó là tôi nhớ cách đây còn những người còn lại trong đây là tính mỹ rồi trong này là những cái người đó tụ điểm cô Diệu Tịnh thì đi cũng sao chưa về yeah. thì trong này vẫn còn phải đồng vòng có mấy người thôi thì những người mà trong này là cái đợt thứ hai, thứ ba thì dài dài cái con diệu dài dài trong nhóm này bây giờ còn là tôi đến mặt nè diệu tĩnh nè diệu trung nè hạnh phước nè chính mỹ nè rồi um, hả diệu phẩm rồi cô má hiện hoa nữa má hiện hoa là những người mà còn lại trong 10 năm thành ra bữa nay tôi đánh một cái quạt để tôi giảm một cái đề tài là ý nghĩa của Ngài Phật Đảng, mà tôi cũng đã lời chào tất cả các Phật tử nghe Pháp online ở trên cái hệ thống Justin TV và cái hệ trang web của Chùa Thầm Quyên gồm có 50 chữ bang Hoa Kỳ, các Phật tử Úc Châu, Âu Châu, Canada và Đông Nam Á có Việt Nam, và cũng không quên Phật tử ở Brazil, à, số lượng nhỏ có mấy chục người thôi. Thì bây giờ tôi mời quý vị chắp tay đề niệm danh hiệu Đức Bụng Sư để chúng ta bắt đầu bài Pháp Thội Lễ Phật Đản tại Chùa Thầm Nguyên một ở thành phố Renton, Washington thuộc Hoa Kỳ. nam thích Pháp này đó thì quý vị cứ coi mỗi một năm tới ngày rằm tháng tư thì tất cả Phật tử chùa nào đi chùa đó rồi để mà làm lễ tấm Phật thật ra chúng ta lấy cái tư cách gì mà tấm trong Phật Thích Ca đi quý vị thấy không lấy từ cách gì mà tấm được Phật Thích Ca quý vị thấy không thứ nhất đó, là đức Phật Thích Ca Ngài đã nhập diệt cách đây 2.600 năm rồi cái thứ hai nếu mà mình có sanh vào trong thời cùng dưới Phật đó, thì mình tư cách mình không dám ngó tới Phật nó đừng có nói tám ông đúng không quý vị Thì chỉ đó chỉ có táo con rồng tắm cho Phật thôi. Nhưng mà bây giờ chỗ này Thầy mới khai triển cho quý vị thấy nè. Ngày lễ Phật đảng chúng ta thường được nghe nhắc đến hình ảnh Đức Phật. Mới ra đời đi bảy bước. tay chỉ trời tay chỉ đất nối thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Đa số ai cũng thuộc lòng như thế. Ngày trước khi tôi còn nhỏ. Tôi có thắc mắc là đạo Phật là đạo gì quý vị phá ngã. mà ông Phật này mới vừa ra đời cái lòng đứng ông đi ông bảy bước ông chỉ trên trời với đất trên trời với đất của ta là năm bùa quanh vì thế nghe kỳ không thiên thượng trên trời thiên hạ là dưới đất trên thì dưới cõi trời dưới sự địa ngục thiên thượng thiên hạ duy có ta là độc tôn lớn nhất cái gì thấy rõ không thành ra cái đó nó không đúng với tinh thần đạo Phật nhưng mà thật ra cái bài kệ này nó có bốn câu bài kệ bốn câu á thì nó có hai hệ tức là cái hệ mà biết sư mà thái lan Thế sư Tích Lan Các sư Miến Điện các, các sư mà bên Nguyên Thủy Mà họ quấn y đó Họ ăn thất thực một ngày một bữa Mà họ ăn mặn đó Thì cái bài kệ đó trong kinh hệ hàm là như Thiên thượng, thiên hạ, di ngã, nhọc tôn Nhất thiết chúng sanh gia, sanh, sanh lão bệnh tử Nhất thiết chúng sanh Sanh lão bệnh tử Là bên hệ tiểu thừa Nguyên Thủy Phật giáo thì nói là Trên trời, dưới đất, chỉ ta là cái người thấy rõ Tất cả chúng sanh đều phải bị sinh và bệnh chết ha nhưng mà sau khi phật tử đại thừa đó thì hồi đó nó có hai cái hệ khi Đức phật vừa nhập viện xong thì tất cả các ông a la hán đua nhau mà nhập niết bàn phải không quý vị chỉ có ngày ca giết là ngày mới nói này các thánh tăng hải thương phật ở lại kết tập kinh điển trả ơn phật ông nào cũng đua nhau nhập niết bàn thì đạo phật còn đâu mà duy truyền do đó sau này cái lần đầu tiên mà kết tập kinh điển là kêu như là quyên thủy Năm trăm vị a hán Mà trong đó a nan là cái người thứ 499 là thứ năm 500 là ổng, ổng là chưa chứng quả Sau cùng bị Ngài Ca giết Mới đem xử tội ổng là coi như là có sáu cái tội Mà quý vị đã biết rồi đó Nhưng mà sau đó Thì tất cả được Phật nói cái gì Ngài a -nang hồi xưa làm gì có máy quay mp Làm gì có DVD Thành Ngài a -nang là cái máy Mà thâu băng Trong 49 năm trời Mà ổng là chưa chứng quả Thành ra cái khổ của Tăng Độn mỗi người nhớ một câu hồi xưa mỗi một người nhớ một hai câu Phật nói là người ta chứng quả tạ tu chứ không phải như mình mình bây giờ là tam tạng kinh điển cái gì cũng giỏi lắm nhưng mà chúng ta là sao cái gì bây giờ chúng ta nói là coi như là nói về ví dụ như là kinh A Di Đà à chúng ta nói về hạ phẩm hạ sinh hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh rồi trung phẩm hạ xanh trung phẩm trung sanh trung phẩm thượng xanh hạ phẩm thượng sanh, trung phẩm thượng sanh thượng phẩm thượng xanh nhưng mà hỏi là thầy trò chúng ta Không có người nào lọt vào cái phẩm đó hết Chúng ta nói làm bánh bò Bánh bà, bánh mì Bánh bánh cuốn Bánh đủ thứ bánh Nhưng mà họ có biết làm không Dạ không biết tự biết đọc cái to thuốc Đúng không quý vị Thì bây giờ quý vị lắng nghe đây nè thành từ đây đó Bên sau khi Lần thứ hai Sau khi du A dục kết tập Thì cái hệ Kêu là đại chúng Thì họ chuyển qua là họ mới nói là Thiên thượng thiên hạ ha Duy ngã độc tôn Tất cả chúng sanh Sanh đỏ bị tử <cười> Nhưng mà phải nói này mới đúng Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc tiêu Nhất Thiết Chúng Thân Giai Thị Phật tánh Cái nhóm đó là hai cái nhóm đức Phật nói ra Hồi đó đức Phật chỉ nói câu đó câu kệ là Nói về một cái ông mà năm anh em Kiều Trần Như Nhưng mà sau này khi mà các vị mà, mà họ tu theo cái hệ đại thừa thì họ nói là Chỉ có ông Phật ông nói cái Nhất Thiết Chúng sanh Giai Thị Phật đó Là ông nói rằng trên trời dưới đất chỉ có ta thấy rằng tìm được cái Phật tánh cái Pháp Thân Cái đó mới là cái ngã chân thật, cái ngã cao nhất Mà cái ngã đó là Phật Thích Ca nói là ta không có bản ngã Ta nói trên trời dưới đất không phải là cái thân 32 tướng tốt 80 giới đẹp của ta là thân Phật Cái thân này rồi cũng bị thành trú hoại không Sanh già bệnh tử Mà chỉ có cái Phật tánh Trên trời dưới đất chỉ có ta thấy là Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh Như vậy là Ngài đâu Ngài khen là khen cái Phật tánh đó quý vị Khen cái Pháp thân Thì như vậy Ngài đâu có nói là Ngài tự ngã Ngài nói trên trời dưới đất chỉ có ta thấy là Ai cũng có khả năng thành Phật Thế Ngài nói là cái ngã của Thầy là khi mình trở về cái đó là mình đồng ý chư Phật Lắng nghe cái này nè Bây giờ trước khi đi vào đó quý vị phải lý rõ ràng Khi đọc bài kinh A Hàm tôi mới giật mình Thực tỉnh là mình dốt rõ ràng trong A Hàm có ghi 4 câu đàng hoàng chứ không phải chỉ hai câu Là thiên thượng thiên hạ với ngã độc tôn Mà nói nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử Là bên cái hệ mình đầu tiên của cái cái tập lần đầu tiên Rồi sau này Chính bốn câu này mới nói lên ý nghĩa thăng trầm về câu nói với Đức Phật khi mới ra đời Chúng ta sẽ thấy tinh thần Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo đại thừa tức là Phật giáo phát điển khi truyền qua Trung Hoa sai biệt chỗ nào Gần đây Phật tử hay hỏi Đạo Phật là đạo vô ngã tại sao Đức Phật mới ra đời một tay chỉ trên trời một tay chỉ dưới đất nói di ngã độc tôn Như vậy Ngài đề cao cái bản ngã quá mất rồi Thế về việc này có mâu thuẫn với giáo lý vô thường, vô ngã không? Đó là vấn đề mà tất cả các thầy trò chúng ta cần phải nắm cho vững. Tôi tra cứu, tôi thấy rõ ràng nếu xét về bốn câu kệ đó với tinh thần Phật giáo nguyên thủy thì dẫn được 4 câu Thiên thượng, thiên hạ, di ngã độc tôn Nhất thiết thế gian, sanh, lão, bệnh tử Nghĩa là trên trời dưới đất chỉ có ta là tìm thấy tất cả chúng sanh là bị chi phối bởi lực sanh, lão, bệnh tử Phật đã hơn thế gian là sao? Vì Ngài đã đi 7 bước Quý vị nhớ nha Ngài đi 7 bước Ngài mới nói là đi 6 bước mới nói với gì Đi xong Ngài nhảy từ nách của bà Nha quan ngầu Đi 7 bước rồi Ngài mới nói Tức là Ngài nói chúng ta là vẫn còn đi trong 6 bước lục đạo luân hồi Phải không quý vị Mà Ngài là cái người duy nhất trong cái kiếp này Từ tổ trời đấu sức Ngài sẽ bước ra bước thứ bảy Thành ra Ngài nói trên trời dưới đất Chỉ có ta là bước được cái bước thứ bảy Ra khỏi sanh lão bệnh tử thành ra hôm nay quý vị để ý dùng cho này nào hôm nay tôi ngưng chỗ này tôi mới nói là một cái này nữa con nay được tâm thân như lai trí huệ trang nghiêm công đức tụ mà thân như lai là thân nào quý vị trong kim kim cang ngài có nói cái gì nếu dùng âm thanh sắc tướng nếu dùng sắc tướng mà thấy ta bây giờ quý vị dùng sắc tướng quý vị nhìn sắc cái đó có sắc tướng không, quý vị à cái đó bằng đồng Rồi ai lúc quý vị Nếu mà người Đài Loan họ làm Thì giống cái mặt Đài Loan Người Ấn Độ làm giống Ấn Độ Thì Phật nói, nói câu này Nếu ai dùng âm thanh sắc tướng Mà thấy ta là tà đạo Không bao giờ thấy như lai Thì như vậy có môn tịch độ chúng ta là Hằng ngày phải dùng cái gì quý vị Sắc tướng Nhưng mà cái đó rất là Phật nói về cái tối thượng thừa Cái thời đó Phật giảm cho cái gì A-la-hán Tức là Ngài chỉ ta thấy cái Phật Tấm đó Còn bây giờ mình là tu cái gì Mình tu theo tiểu học Tức là mình phải dùng sắc tướng, bây giờ tôi nói cái gì, bây giờ tôi vô cái chùa này mà tôi dẹp nha Tôi nói kể từ ngày mai, thí dụ tôi thí dụ thôi nha ờ, Đầu giờ có giá đâu đem bán hết và cái tượng này giờ bán có tiền nè Với cái tượng này hồi đó thỉnh hai mươi mấy ngàn Tượng này cũng hai mấy ngàn, ba cái tượng này giờ bán trăm ngàn có chùa nó mua Tượng này cũng nữa mình bán mình lấy tiền, rồi thầy tròn mình nó theo kinh này nè, phải không? À, theo kinh cái gì mà dùng sắc tướng để thấy ta, dùng âm thanh cầu ta là Quý vị đang hành đạo tà không bao giờ thấy như lai Bây giờ tôi dẹp hết cái này Rồi thầy đò chúng ta lại đây tụng giữa cái chân không, từ hư không, trở về không Quý vị có tụng được không quý vị? Không Không bao giờ tụng được Rồi bây giờ chùa mình nói ha Dùng âm thanh sắc tướng, dùng hoa, dùng quả, dùng chân mình dẹp hết nó đi Không có cúng một cái gì hết Cái chùa là cũng không ai mà đến Quý vị thấy rõ Lấy cho thầy cái hộp quẹt Lấy cho thầy cái hộp quẹt trên bàn Lấy cho thầy cái hộp quẹt Nè quý vị thấy đỏ nè. Ở trong này có lửa không quý vị? Có. Ủa? À, đầu tiên có lửa không? Nó là cái gì? Nó có đá quẹt không? Có. đá quẹt. Rồi có bánh xe không? Có bánh xe. Rồi nó có, có cái đá cục đá học quẹt. Tức là cục đá mà quý vị mua hồi ai sẽ học quẹt triple biết cái cục đỏ đỏ nhét vô. Rồi có xăng không quý vị? Phải không có xăng này có gas. Thì bây giờ trong này nó có gas phải không? Có đá quẹt, có bánh xe, nhưng mà có lửa chưa? Chưa có, nó phải có cái tay công thầy hôm Có lửa chưa? Đó, có, cái này có phải là nhân viên không? Đó, tức là trong kinh Đông kinh mà bà bác nhã Không tức thị sắc Từ không có gì hết Bà cộng với nhân viên Cục đá, cái bánh xe Gas và tay thì thông lai Dẫn chuyển Không tức thị sắc Rồi, trái như vậy Thầy thả ra sắc tức thì không Thì như vậy cái thân của quý vị Cái thân của thầy cũng vậy cái thẳng này nó chả có cái gì hết đầu tiên nó là con tinh trùng và cái trứng của bà mẹ cộng như một thần thức nhưng mà con tinh trùng với cái trứng bà mẹ cộng với thần thức nhưng mà không được nuôi dưỡng bằng không khí bằng đất bằng nước chúng ta nhập thay rồi Có phải chúng ta lấy hơi thở của mẹ không quý vị? Chúng ta lấy máu của mẹ vào cái, cái nhau không? Chúng ta lấy như vậy, chúng ta nuôi dưỡng tuống gia, giai mượn trong 9 tháng 10 ngày Nếu mà giai mượn được tới bà, bà, mẹ, bà chỉ đủ ga để cho quý vị xài 4 tháng để 4 tháng quý vị thường thai Đúng không quý vị? Có những cái thai nhi nó mái từ tháng thứ 1 tới tháng thứ 8 rồi tháng thứ 9 nó chết có không quý vị? Nó chết trong bụng, tức là hết duyên Thành ra khi chúng ta hiểu được cái này rồi thì chúng ta ông Phật ông muốn chỉ là mình phải trở về với cái phật tánh của mình ở trong này chúng ta có đầy đủ phật tánh hết có không quý vị tôi nói cho quý vị nghe trong này có phật tánh là ai cũng có phật tánh trong người hết quý vị có khi nào quý vị thấy rõ ràng có những lúc quý vị giữ như là ma quỷ vậy đó có những lúc quý vị xấu xa như là atula có những lúc quý vị ích kỷ như là cái loài ngạ quỷ nhưng mà có lúc tự nhiên mình ngồi có thể như mình thấy mình từ bi mình mở xả. nhưng mà chúng ta bị quân tập quân tập là gì chúng ta bị nhồi sọ bởi cái xã hội này, chúng ta bị nhồi sọ ở những cái môi trường những cái người xấu đó, họ bị tắm gì? Họ tắm bởi những cái mà cái tập tục những cái gì xấu xa. Quý vị nhìn thấy vừa rồi ở bên Algeria đó, cái nước nghèo Phi châu nó bán một cái tuổi mà hồi giáo nó vào nó chiếm cái trường học rồi nó bắt cóc hai trăm mấy chục đứa con gái từ tuổi mười ba cho tới mười sáu nó đem nó bán mười hai đô la một cô quý vị thấy rõ không và nó nói là nhân danh đấng alas tôi có quyền bán cái này có không quý vị nói cái câu đó rất là hại cho Hồi giáo thật ra Hồi giáo không có biểu làm vậy chính cái tà kiến của những người đó biểu làm vậy thành ra từ đó quý vị thấy rõ nè ở trong này nè quý vị có cái tâm từ bi phải không quý vị rồi quý vị phải có cái gì cái sự tinh tấn quý vị phải có cái sự buông xả quý vị phải có nghe kinh bát nhã quý vị thấy cái bài kinh bát nhã tụng hàng ngày cho quý vị đó thì quý vị mới nghe cái nó lòi đó phật tánh trong người quý vị mà khi mà lòi ra cái lửa phật tánh rồi là nó đốt gì nó đốt rụi tất cả những cái vô mình có phải không trong một cái bài kinh một vị thì kheo cái đi ngang một cánh rừng thấy cái rừng nó, nó đang xanh tươi vậy buổi chiều ông về thì do một người hút thuốc quăng một cái tàn thuốc vô trong rừng nó đốt sạch ra cái rừng và ông ngay đó ông ngộ đạo thì từ nay quý vị lắng nghe nè từ từ thầy khai triển về bài kinh này đa số không có ai giảng thâm sâu trong cái ngày kinh người ta chỉ nói bây giờ cái chuyện đức phật ra đời nhảy từ nách của đứa bà bà giao hoàng hậu đi vài bước Thiên hạ thiên hạ độc tôn rồi quý vị cái túng kinh là ấn môn ni môn ni chùa nào cũng làm vậy có quý vị bữa nay quý vị lắng nghe nè tại sao chư tổ Việt Nam không dùng hết bốn câu lại dùng hai câu thôi có ý nghĩa gì? đâu phải các ngài không đọc qua bài kệ đó nếu chúng ta không nghiên cứu kỹ có thể bị nghi ngờ điểm này bởi vì tinh thần Phật giáo phát triển tức là tinh thần Phật giáo đại thừa đi thẳng vào cái pháp thân chứ không phải là cái thân này thân chúng ta có ba cái thân tôi nói với gì nghe quý vị có ba cái thân Phật cũng có ba cái thân Phật ba thân nhân thế khó tìm trăm ngàn muôn kiếp đảo điên vô minh dứt sạch chứng liền pháp thân chỗ này tôi nói nè bây giờ cái báo thân của thầy thông la tức là do nghiệp báo cái chữ phước báo là chữ o hay chữ u bị bắt cô là người bắt o còn mình đó là báo u Đấy không có hai loại quý vị nhớ nha kêu là báo vật là o hay u bi e báo vật là o hay u báo u báo vật là u báo vật là, là u mà con mình nó báo đời mình là o nha nhớ kỹ nha À, à, mình đó mình nó Phật Thích Ca thì ngài có cái phước báo thân 32 tướng tốt 80 mươi vẻ đẹp ai thấy cũng kính trọng thì yêu thương còn mình á có những người xấu là do cái gì là nghiệp báo thân là cái chữ báo đó là báo gì báo o nhưng mà mình có một cái quá thân cái quá thân này đó thành ra khi mình đến với Phật Thích Ca á mà mình nhìn ngài bằng cái này kêu là cái quá thân và cái phước báo thân của ngài mình không thấy được cái phật tánh của ngài mà có phải là ngài trong cái kia là thiên bá Ước quá thân ngài xuống cõi này nhiều lần lắm không quý vị ngài đóng kịp thôi nhau quý vị mà mình muốn thấy được á thân thật ngài thì mình phải trở về với cái phật mình bây giờ tôi hỏi quý vị nè cái tình thương của quý vị đối với cha mẹ và tình thương của một bây giờ tất cả nè tình thương của người mẹ thương con tôi hỏi quý vị nha hai người mẹ đó là hai người mẹ mẹ ruột đứng đứa trong chùa này và khi đó quả quạng nó xảy ra và hai đứa con ruột đang kẹt chết trong này không có cửa ra thì cái tình thương của hai bà mẹ ruột có khác nhau không cái gì không không khác cái đó Phật tánh nó bị thành ra nhưng mà khi mà đem ra ngoài để dạy dỗ đó thì hai cái người dạy con khác nhau có không cái gì? Quý vậy vị? Vị, có người thì dạy con thương cho đôi cho bọt có người thì dụ dỗ con ráng con học đi mẹ cho con cái này ba cho cái xe mẹ cho cái này kia có không cái gì? Thành đo nó cái đó là biến quá thân của người mẹ biến quá thân thì hoàn toàn không giống nhau nhưng mà cái tình thương này, ý trong kinh này đó phật nói hả mà dùng như lai sắc tướng không bao giờ thấy được tình thương người mẹ đâu bây giờ nhìn cái người bà mẹ đó dù nó bà mẹ đó bà ăn mày đi nữa đó Nhưng mà bà vô đây mà bà hôn đi nữa đó, bà thấy con bà ở trong lửa thì bà vẫn thương Giống như cái người mẹ có một triệu đô la ở đây, đúng không quý vị? Thì Đức Phật Ngài muốn chỉ chúng ta là chỉ cái tối thượng thừa đó là cái cái phật tánh đó, chúng ta không khác Nhưng mà cái ác nó có nhiều cái nhau Bây giờ tôi thí dụ như, bây giờ một cái bà bắt mà bà chửi lộn, bà cũng ghét nha, cái tâm ma nổi lên nó khác nhau rồi nha Quý giờ đồng không? Bà bắt bà chửi là sao? bảy mươi chín họ cha 43 họ mẹ. giờ <cười> kêu bà chữ rồi. bá chữ là từ bắt con gà thôi. ở nhà tao thì nó là rồng là gì đó, phượng. về nhà mày nó là cứu là quả cho mày ăn mày chết cha mày luôn. thành như vậy có gì mới thấy rõ cái ma tấn nó có từng level. và phải vì gì nãy trong kinh địa tạng có nói không? địa không ở đâu? À, ở phía gì phía đông của dãy núi diêm phù đề phía đông của thế giới diêm phù đề này có không quý vị có cường lạc ở đâu phía tây hồi nãy quý vị tung kỳ điện tạng á có phải là phía đông không điện tụng ở đâu phía đông của cõi diêm phù đề này có dãy núi có phải là chúng ta là ở ngược với cõi cường lạc chứ là chúng ta đang ở địa tục nè nè giờ kỹ nha có phải hướng tây là hướng mặt trời lặn không dạ, dạ. thì hướng đông là phải gì chúng ta là cõi coi là cái gì quý vị À, chúng ta là ở coi như cái cõi này là cõi phía đông của cõi cực lạc phải không? Cõi đó sâu thẳm, không có mặt trời, mặt trăng chiếu là cái gì? Mặt trời tượng trưng cho cái gì quý vị? Trí huệ. Thì người nào đang ở địa ngục? Người đó đang ngu si, người đó không thấy được thật tướng của cõi đời này. Thì muốn biết như vậy quý vị phải đi vào cái bài kinh Bắc Nhã, quý vị mới thấy chúng ta đang ở địa ngục. Mà có phải là lớn thì có 18 tầng địa ngục giống quý vậy À, nhỏ có 500 chỗ mà 18 tầng địa ngục là gì? Ở trong này 6 căn dính mắt 6 trần càng thiên vọng, 6 căn là mắt, tay, mũi, lưỡi, thân và cái ý thức. Cộng với 6 trần là sắc, thính, âm thanh, hương, mùi vị, xúc cảm và ý thức. Cộng nhiêu phải không? 6 căn, 6 trần, 6 thức ra 18 cái tầng địa ngục. Có phải quý vị vào đây quý vị quậy gì cái 6 căn, 6 trần, 6 thức mà quý vị đọa địa ngục không quý vị? Hả? Quý vị thấy rõ không? Địa ngục này khi thế giới này ở đâu địa ngục là cái thân này nè ở trong này nè quý vị thấy mặt trời mặt trăng làm sao mà xôi được vào trong đó hả chỗ đó không có ánh mặt trời thì khi thế giới này tàn xong lại là mượn qua thế giới khác có phải là chúng ta vừa chết xong địa ngục này đốt xong một cái rồi lại đi tìm cái thế giới khác để chui vào cái đầu tiên chui vào trong tử cung người mẹ có phải là ở địa ngục phẩm và nước tiểu chưa chỗ đó có mặt trời mặt trăng không quý vị hả? rồi vừa chui ra đời khóc là sống hay vui khóc khóc rồi vừa biết nóng lạnh rồi cha mẹ dạy dạy những cái gì đi phải thưa về phải trình mà qua đây những cái đó mình thấy tụi Mỹ cái hai hai hai là mình nổi địa ngục lên liền phải không quý vị à, quý vị thấy không từ đó quý vị thấy rõ ràng cái địa ngục ở phương Đông <cười> của cõi đi phù đề mà có cực lạc ở đâu quý vị phương Tây thầy tòa chúng ta đang ở địa ngục đó Hả? quý vị để coi ở trong đó là rắn sắt dò sắt có những địa ngục sao quý vị chỉ chặt, chặt hai tay có không cái gì? có địa ngục chỉ chặt hai chân có gì không ha? địa ngục nào mà chặt hai tay là địa ngục nào là những cái người đang làm cồn biêu tờ làm việc tay chân này suốt ngày cái vô bị phạt hàng Rài này có phải là chặt hai tay không làm đến nó mỏi mấy ông cắt cỏ nè phải không nhỏ này cắt thịt quay này suốt ngày cứ chặt chặt hoài về anh đóng bớt dùng đi có đau không rồi có địa ngục phải mỏi lưng phải không có đường ngập đại đôi chân là những người mà chuyên môn mà ngồi mà đi cái đập ra đập thắng hoài đó có phải không quý vị cái gì, gì đọc dùng cái địa tạng đi có địa ngục chỉ chặt hai tay có địa ngục chỉ chặt hai chân hả? có chị nhục chỉ đặt trên vai phải gì thấy rõ không à rồi cái gì chúng ta rượt theo rồi trơn thì chó sắn à, là rắn sắt là gì đó đủ loại hết đó. rắn sắt là cái gì chó sắt là cái gì chạy đuổi bên này chạy đuổi bên tay phải không khi chìm khi nổi thọt lên thọt xuống chó sắt rắn sắt chả có cái gì cái vì gì? nghe sắt không thấu bằng thật cả. hả? Có gì thấy rõ không giật chìm chật nổi mà chúng sanh ở đó đâu cái gì ở trong cái biển biển gì quý vị chúng ta đang ở biển hay để gì hả biển khổ mênh mông quay đầu là bến có thể thầy trò chúng ta lặn trong biển không cái biển đời này chúng ta đang đang đang bị cái con cái con gì con con con con ngựa sắt nó cắn ngựa sắt bây giờ tôi chia ra là ba loại nha, xe Hu, xe nai, xe dê. Bây giờ mình mình đi cái Corolla đó chưa là con gì? Hơi, xe hơi. xe hơi. Xe hơi. Xe hơi đó là con con loại đó là con chó sắt loại phun lửa ngày có một lần thôi. Rồi chúng ta đi ngang qua cái xe cái như là Toyota Lexs đó chúng ta mua cái Lexs đó chúng ta bị cái đó là loại rồi con rắn thì con rắn giữ hơn là con như <cười> là coi <cười> như là khá hơn chút Mercedes rồi tới BMW rất tụi Có phải chúng ta chạy theo là chìm ngọc trong cái biển này mà chúng ta bị biêu bọng nó kè theo không quý vị hả quý vị thấy rõ bây giờ đi cái Corolla mà cỡ như xe của ông Nga thì dùng chỗ nào ở đâu chùm lợn đút chịu phá nào vô ống ổng đang đâu có ở địa ngục mà đi thử cái Mercedes coi đi chút vô sở trầy sửa trọ chúng ta suốt ngày bị chối mà mỗi người nằm cũng chạy cái giường bây giờ ông Nga mua một chiếc Mercedes thì một chiếc xe nó cũng làm khổ ông Nga mà cũng làm khổ bà Nga mà cũng làm khổ con bà Nga luôn có không quý vị dạ có quý vị thấy rõ những cái câu kinh trong địa ngục là thuộc kinh đại thừa không ạ Hả? Chúng ta chợt chìm, chợt nổi Ở trong đó chúng ta chìm Khi nào chúng nổi thì chúng ta vô chùa Chúng ta đang nổi nè Nổi lên có nó, nóc thở Mà về nhà thì chìm liền gì thế không? Mà cái biển này Vừa cái xe này vừa tàn xong là đổi Trên cái xe khác Địa ngục này vừa hết Thì đổi qua địa ngục kế, Thành ra có những địa ngục Chỉ chặt hai cái tay thôi Thấy không Bây giờ con, là, con này con mỗi tay Mỗi chân nhiều Suốt ngày sắp thịt Với nướng tiền thấy không? Có một cái bà kia Bà nói với thầy con khổ vậy thầy bây giờ con nó chết lại nó để ra một cái hãng tới ba chục cái bảy uh, chục cái xe lên rồi bảo xe rồi quang hao mà bây giờ con khổ quá tài sản nó làm khổ quá thầy nói vậy đưa tiền để tôi xài cho tôi ôi biết khổ cho tôi đi vậy không ai đưa hết bây giờ giữa chung nói là con lì nó quậy con quá cho hoài nó khổ quá mày cho tôi đi cho không không cho vậy là gì chẳng thà chịu khổ từ chỗ đó chúng ta thấy rõ ràng là Từ cái chỗ này quý vị phải thấy rõ Con nay được tắm thân như lai Mỗi một cái pháp hội mà chúng ta Ngài lễ Phật đảng chúng ta tắm Là chúng ta tắm cái ông Phật của ta nè Mỗi người bước lên đó mình tắm mình nghĩ đây là ông Phật Mình đó, ông Phật con của mình nè Mà có phải Phật chúng ta lâu nay nhập niết bàn hết rồi chưa quý vị Hả Ông Phật của chúng ta nhập niết bàn Nếu mà không nhập niết bàn thì làm si có mạng Pháp Phải không quý vị Mà mạng Pháp là gì quý vị thấy rõ Thời chánh Pháp là thời có Phật Đúng không quý vị? Mà vì chúng ta âm Phật, chúng ta nhập Niết Bàn Thế là chúng ta mới gây với chồng, gây với bạn đạo Bây giờ tôi đánh một câu hỏi nè Quý vị vô chùa là đạo Phật, là đạo gì quý vị? Đạo Cứu Khổ Mà tôi hỏi quý vị bây giờ tôi đem từ người một nha Tôi đem từ người thấp tới người cao nè Đấy không? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè Tôi đem cỡ tôi trước nè ông thầy trước tôi thí, thí dụ trước cho nó không mình Bây giờ thuộc lắng Yên Ok Thuộc chú Đề đi. Thuộc tất cả cái ai di đà, thuộc đại bi, rồi giảm pháp, tất cả những cái đó Nhưng mà hết khổ không? Không hết khổ Khi mà mình chưa thấy được cái Phật tánh, mình chưa kiếm tánh, mình chưa sống lại với trong Phật của mình Mình vẫn khổ như thường, tôi nói rõ cho quý vị Mà nhiều khi đó, càng vô chùa tu cái ông thầy đó mà không kiếm tánh, càng khổ nhiều hơn Tôi nói cho quý vị nghe, quý vị bài cái gì quý vị? Ở ngoài nhà quý vị khổ một, mấy ông thầy khổ mười như tôi bây giờ tôi nói rõ cho quý vị nghe cái khổ nó có nhiều cái khổ nhưng mà khổ đó, mà mình chuyển thành bồ tát hạnh này nó hết khổ ngay Như hồi đó tôi ở trên núi đó quý vị nó từng lên rồi tôi ở chỗ thầy hàng trường đó quý vị biết mà thanh thản lắm phải không nhà cái xe tôi dột chỗ nào tôi lấy cái rổ tôi hứng chỗ đó lấy cái thao tôi hứng thầy ở cái nhà nó lủng mà quý vị biết mà chỗ này dột thể lấy cái thao thì hứng chỗ kia dột thầy lấy cái thao hứng lọt tọn lỏng tọn lâu lâu quý vị đưa đồ ăn lên ăn sung sướng lắm Biêu cái gì nó thèm trường trả, tôi không có trả, điện nước thèm trường trả Tôi thời gian cái Phật tử lên thăm là kéo xuống cái Abaman Adam Cái Aban Adam á, cũng ngon lắm Ngày ăn ba bữa mà cái quỷ cao nhất tôi nhớ lúc đó, con hạnh phúc nó giữ là 600 đô nó Sư Phụ Tháng này mình kiếm được 600 600 là lớn nhất nhưng mà 600 là con không nhận nữa, con nhớ chưa? Bà Diệu âm lại đưa tôi nói, thôi chị ơi 600 dư xài rồi, khi nào xài hết 600 rồi lấy cho quỷ khác Cái bà Diệu niên ở Oklahoma, bà cúng cho tôi lần đó tôi nhớ trong cuộc đời là 2.000 đô la và Diệu trung mừng quá, thầy ơi chùa mình được cúng 2.000 đô 2.000 đô đó nó lớn trên thủng lắm và Nhớ hoài, bà gửi từ Oklahoma hoài Thì như vậy, theo cái thời gian, rồi nó đi, nó đi, nó đi, rồi xuống cái chùa này, mua cái chùa này Cũng là cái chùa học nguyệt thôi Rồi tự bị đóng cửa, rồi từ từ thầy mới đi trong thời gian đóng cửa thầy mới đi qua lặp làng với đà này lọc với đà kia Bây giờ tôi hồi xưa đó Số lượng đệ tử thì có 25-30 Bây giờ 3-4 ngàn nói ngày hôm qua nãy tôi ngồi đây lúc tối tụng kinh Để truyền giới Là quý vị nghe hai đứa chết nữa rồi Một đứa chết tại Kali ngày 10 qua nó gọi điện thoại lên và anh đứa đánh email là từ bên New York cũng chết bởi vì thấy rõ ràng không từ đầu năm tới giờ đó là con liễu viên nó mở hàng rất là khát <cười> chết toàn là tuổi mẹo không có gì toàn là năm mươi một là chứ năm mươi dài dài vẫn là dài nhất con sáu mấy trở xuống không mà toàn người trẻ chết không mà chết bất đắc kỳ tử ngủ chết ngủ chết chừng khoảng một tuần sau cái gì ba bệnh tôi cho cái phim coi cho anh thanh niên thời trên bàn đó anh đẹp trai đó cái gì thấy chưa Nhà mới nhất á anh đó là mới có ba mấy tuổi ảnh ngủ anh chết, ba má sáng lời kêu đi làm, thế đi làm chết cứ ngắt rồi cái anh không có bệnh, không có tiền sử gì hết nó đang là có giúp ngon, đang có xưởng có hiếu anh này có hiếu, nó chưa có vợ nữa, để ở lo hiếu cho cha mẹ mà như vậy đó, tự nhiên chết bà ông là không đứa con duy nhất trong gia đình mà đứa con trai mà thành công nữa, học thành tài nữa thì anh dở đi, chở đi vô ngày hôm kia 11 ngày sau cảnh sát nó mổ xẻ nó đưa vô bệnh viện, nó mổ tăng hết thầy có quay cái phim đó và bữa thì đưa cho cái gì có quay, nó mổ nát hết cho người này Tắm rửa thì xuống thì một thì như vậy đó từ đầu năm tới đầu năm thì gieo quả dịch thì nói là năm nay nó chết còn thường, thường thường mỗi năm tôi gieo thì tôi thấy là chết khoảng một hai đứa thì nó chuyển nó thường còn năm nay nó nhiều quá đến nỗi tôi cũng không biết bao nhiêu đứa nữa tức là từ đầu tháng tới giờ khoảng nếu cộng hai đứa này là 16 đứa thì tết tới giờ là 16 đứa mà đó là chỉ mới có mùa để còn, còn dung lan rồi còn mùa cô hồn, mùa phật đản rồi còn về dạy còn chết nhiều nữa thành ra mà chết trẻ không cái gì chết còn là bất đắc kỳ tử không thì cái đó quý vị phải cẩn thận mình thấy người ta đi ào ào luôn. Bây giờ hai đám đang chờ thầy nè. Bây giờ thấy thầy mới vừa đi đám ở San Francisco. À, thì ngày ngày 10, ngày hôm qua là hai người một người ở bên Cali và một người ở New York không có gì chết à. Thì cái chỗ này quý vị đi tiếp nè. Cái ngã mà tôi nói đây là cái ngã thấp thân, chúng ta phải là cái ngã mà là nói về cái chỗ mà tối cao nhất của cái cái cái cái cái, cái người mỗi người chúng ta đều có. Như ta chúng ta ai cũng đã biết. Cái thân tứ đại ngũ quẩn này vô thường sanh diệt Quý vị có hiểu chữ ngũ quẩn không? Thân tứ đại quý vị hiểu phải không? Tứ đại là gì? Đất, nước, gió, lửa Thì ở trong này nè Cái này nó có đất nước, gió, lửa Có ở Trong nào cái gì cũng có, đất thầy cũng có đất nước, gió, lửa Và cái thân ngũ quẩn là cái gì? Hả? Bây giờ quý vị làm chân Cái thân ngũ quẩn quý vị hiểu không? Là sách Là nó gồm có cái gì mà có cái hình tướng thọ là cảm thọ, tưởng là tư tưởng, hành là những cái hành động, thức là sự hiểu biết. thì bây giờ tôi hỏi quý vị như bây giờ một cái người đó mà buồn vì ông chồng ngoại tình, buồn vì cô vợ cờ bạc thua, thì nó mày có uẩn khúc gì không? phải không? cái uẩn nó hiểu chưa uẩn chưa? cái thân này nó làm cho chúng ta đau khổ. thì như vậy muốn biết trước tiên là chúng ta phải hiểu được cái thân ngũ uẩn là gì. thì quý vị hàng ngày quý vị đều tụng cái bề kinh mà bắt nhã phải không? đúng không quý vị? Kinh Bác Nhã Ba La Mật Đa Khi Ngài quán tự tại Bồ Tát thực hành Sâu xa pháp bát Nhã Ba La Mật Đa Ngài soi thấy thân năng quẩn điều không Qua hết họ khẩu Thì bây giờ tôi nói nè Khi mà cô Diệu Trung, cô Diệu Mỹ Cô Hạnh Phước, cô Diệu tĩnh Hay là chú Thiện Châu Dân dân gì đó, đệ tử của thầy Sau khi mà tụng cái bài kinh bát Nhã này Bác Nhã là trí huệ Khai mở trí huệ Ba La Mật Ba La Mật là trí huệ Ở bờ bên kia còn trí huệ ở thế giới biển thông là lấy bằng kỹ sư, bằng bác sĩ, bằng dược sĩ là trí huệ ở bên bờ này không được gọi là ba la mật vì ở bên bờ này là kiếm tiền để phục vụ cho cái thân giả tạo còn cái bờ bên kia là chúng ta làm sao để trở về với cái thân mà bất sanh bất diệt tất cả đệ tử của thầy thông lai giữ trong pháp hội mà phật đảng hôm nay sau khi dùng cái trí huệ soi thấy trí huệ bát nhã tức là cái trí huệ mà của bờ bên kia Thí huệ bờ bên kia là gì? Thí huệ có cõi Tây phương cực lạc, chứ không phải thí huệ ở cõi này. dễ rõ, soi thấy cái thân này không thật quá, hợp hội quá. Chúng ta cái thân này không thật, thì lời chê có thật hay không đúng không Lời chê thật không? Lời chê không thật. Ông già vợ có thật không quý vị? Bà già vợ có thật không quý vị? Nàng dâu có thật không quý vị? Chàng rể có thật không quý vị? Như vậy, chàng rể không thật, bà già chồng không thật, nàng dâu không thật, tiền tài không thật. Thì làm gì làm khổ gì được Vì quý vị cho là thật nó có khổ Bây giờ trong này cô Nga cô khổ thì thằng em khổ quá phải <cười> không, mà cái tưởng tượng đó là không thật Tại vì có lúc đó tưởng và có lúc đó không tưởng Đúng không quý vị, thì từ chỗ đó cô hết khổ ngay Thì bây giờ muốn hết khổ làm sao Đọc cái bài kinh này không có đủ hết khổ Thì chúng ta phải đọc nguyên bài kinh của Quan Thế Âm Bồ Tát. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngày có 32 mươi hai biến hóa thần. Bây giờ cô nga này cô không cần gì Việt Nam để mà vô chạy cùi chạy mô Bây giờ thằng em nó ở tỉnh tỉnh, cô về cô nuôi nó. Nó đang cần một bà mẹ hiền quan âm. Cô thể hiện bà vậy hiền quan âm. Ha? Nhà cô thì nó ở, xe cô thì nó xài, thấy không? phải không? Nhưng mà quần áo cô nó thì cô dọn. Thì đó là hạnh Bồ Tát. Thì như vậy ngoài cái kinh này không mình phải áp dụng 32 biến hóa thần. Nhưng bây giờ cô vượt trong chỗ này cần bà ngoại, tôi chỉ hiện bà ngoại Chứ cô lại ngày 500 lại, cái như là bắt danh, ngủ bách danh của quan theo Bồ Tát Đồ, Cái con nhỏ này, tôi tụng mày quậy, tôi quá tao chịu hết nổi vậy nha ha, Mày đi về với má mày đi Thì như vậy, tụng 500 lại, không có giá trị, bằng mở cái lòng Bồ Tát ra Tôi nói thật cho quý vị Ngay cả bây giờ mẹ của mình thèm thịt quay mà mình ăn chay đó mà mình dám ra mình nghĩa là mình đi mua mấy thịt quay của tôi thôi tuần gì mình chặt ra thì mình đang làm hạnh bồ tát chỗ nào cần người ngoại đạo con thì hiện ngoại đạo bây giờ chồng tôi nó thành bia mà con nói chào ý tôi không có uống rượu tôi phạm giới thì con đi theo tiểu thừa mà con đi tôi đại thừa được rồi tôi mua cho một lốc bia uống nhưng mà uống rồi thương vợ thương con uống rồi vô, coi như là hút bụi giặt nhà hút giặt quần giặt áo uống rượu rồi bao nhiêu tiền lẻ tiền chẳng giấu chỗ nào khai báo với các bạn hết thì mua cho uống cái đó là không có tội quý vị thấy rõ không kinh Phật là quyện chuyển quý vị tu làm sao quý vị hết đau khổ cho tôi chứ còn thật ra vô đây diệu trung tụng vô lượng thọ cho đã rồi tụng a di đà rồi lại đủ thứ rồi nhưng mà về đụng đâu cũng là phiền não đụng đâu cũng chắc cũng nhất đó thì không hết khổ mà nhiều khi đi chùa càng nhiều càng khổ nhiều hơn rất là sai quý vị vô chùa quý vị phải hết khổ cho tôi, hết khổ chỗ nào vì quý vị phải quán chiếu cái thân này không thật mà quý vị cho cái thân này thật thì bây giờ quý vị xuống dưới còn nhiều khổ thế không hồi xưa làm sao tôi nói cho quý vị nghe hồi xưa đó nói nói về ở cái những người theo quốc công thần á là diệu trung hạnh phước diệu tĩnh diệu phẩm đấy đâu chớ diệu phổ diệu phổ là thuộc cái loại đó là có những hạng hai hạng ba sau khi mà di chuyển từ ở trên Adam Seattle Tô chín tám một một tám xuống đây chín tám năm năm rồi vô đây đó Là cái phần đó, đó là coi như nó còn đến sau những cái bà Diệu bà năm bà sáu nữa mà Phải không quý vị? mà còn cầm nữa mà Nhưng mà rồi đó, những cái lúc mà chùa là truyền mà quý vị Sao chùa truyền? Tức là chùa là chiêm truyền, nhành ớt, liếu lo Để gì nữa? hả Có mà Chùa nó phải truyền, từ chùa này qua chùa kia mới Chứ là chùa truyền Chứ chùa không có trụ Mà quý vị nhớ rõ không? Trong kinh Phật có biểu mình không? Ưng vô sở trụ mới là cái tâm Phật chùa mà bắt ở với ông thầy ngoài chỗ là trói buộc thành đệ tử có thầy cứ đi chùa này chùa kia để mình cứ quyền chuyên chùa này chùa kia để mình học Pháp miễn là đừng có học những cái Pháp nào mà nó sai thôi tôi cấm là cấm nghe bà Thanh Hải tôi cấm nghe thầy Ngọng Táo ngoài ra thầy nào cũng được á ở đây chẳng hạn như bây giờ nó truyền xuống chùa thầy Minh Chiếu nó truyền qua chùa thầy Quyên An nó truyền qua chùa thầy Việt Sư mà chỗ nào, bộ chỗ đó ông chúa, chỗ đó thượng phật, thì nó đi vòng vòng nó đi cho đã đi, đi ta bà thế giới rồi. khi mà chùa này thành lập xong nó trở lại chùa khác, khi chùa kia hoại xong nó trở về chùa này, thì nó cũng trở lại đây thôi, có gì đâu. thành ra từ đó, bây giờ diệu phổ, bây giờ diệu phổ nó xuống đây là tại sao? để sống lâu lên lão làng hồi đó, diệu trung đại quý nó mới bên gì? hạnh phúc luôn là thiếu tá nó mới mới, mới chuẩn quý à? nhưng mà giờ sao nó ăn hiếp lại mấy người này? tại sao tại vì nó hãnh diện là trong thời gian chùa bị đóng cửa là nó với chồng nó vẫn đến đây hàng ngày còn mấy mẹ này là sợ luật pháp bị ở tù dạ <cười> sợ thật sự là sợ thôi à. phải không vượt trung lúc là vượt trung rất sợ bị nhốt phải không vượt trung rồi nếu bé đâu dám vô tại lúc đó mình qua nó vô đi quá năm người nhốt á thành ra họ chạy nhưng mà từ đó quý vị thấy có những bà xuống đây nói con thấy nhiều phổ con sợ quá như mình hỏi đó mình hỏi nó thấy nhiều phổ nó sợ lắm mà nó không dám nói sợ nữa nó luôn phải <cười> không nhưng mà thật ra bây giờ hỏi dự phổ có thật không quá, hả dịu mà. mà ai gọi phải không quá, xe giờ, xe bị đậu hết, trên đậu. không là đậu xuống mặt cái dưới con dạ yeah. đó chùa nó chiền lại đó con <cười> thành ra đó là bây giờ quý vị thấy đỏ nè tại vì vì cho dự phổ có thật thành ra quý vị mới là vô ở nhà biết mắc gì ở đó ừ. bây giờ nó đó nó là con cọt Nhưng mà con cọc với ai á, phải không? Nó đâu có làm gì sợ mình, nó không làm gì được mình hết á, phải không? Mình tỉnh bơ như người Hà Nội đi, mình thử đạo lực của mình Thành cái tu của mình đó là buông cho thầy Buông cho thầy để Lâu nay đó, bây giờ trong chùa tôi hỏi quý vị nè Có người le lữ và có người đập trai, hai ông thiện, <cười> ông ác, phải không? Mà trong chùa này thiện nhiều hay ác nhiều? Đương nhiên là thiện nhiều Thì bây giờ để nó đón ông giao ác đi, phải không? Thầy đã nói rồi, bây giờ là cái nồi bún bò đó làm tuyên, là hình hội là hiền, đúng không quý vị, là diệu trung nhưng mà bây giờ con diệu phổ nó là cái gì, trái ớt hiểm mà nó muốn bò phải cần có trái ớt hiểm nó mới cay và ngon bắt đầu cay ăn nó hết thà nhiều lúc cay quá, diệu trung khóc chảy nước mắt luôn có không quý vị, quý vị thấy rõ chưa thành ra đối với thầy đó khi hiểu đạo rồi đó chúng ta không có cái gì buồn hết vì những người như vậy đó, họ mới làm cho mình tu mình có sửa, mình có chuyển nghiệp còn mình bây giờ mình vô đây mà bắt nó trải thảm đỏ cái gì Ê, chị ăn gì ừ. cái này ra cái gì cũng ngon ngon bây giờ nó cho mình trái ngon thì mình khen nó phải rồi nó cho mình trái chuối mà mình vẫn khen nó cái đó mới là phật tánh đúng không quý vị? Dạ đúng. Vì quý vị dựa vào âm thanh sắc tướng quý vị dựa vào con diệu phẩm nó cho cái trái bơ ngon nó dựa vào diệu phẩm nó cho cái cái cái cái, cái bánh chưng ngon à cái bánh ít ngon mà quý vị khen nó mãi mãi quý vị không thấy Phật mà quý vị khi nào dự phổ quý vị cho tao uống bò thiêu phải không cái bánh chưng này là mốc phải không à, một trái cam thối một trái thơm thối mà quý vị vẫn thương nó thì quý vị không dựa vào âm thanh sắc tướng quý vị sẽ thấy được không Phật ở trong người quý vị phải không quý vị à? quý vị bây giờ nó dựa vào cái âm thanh đây là cha chồng tôi gửi một trăm đây là cha ruột tôi gửi 500 đây là mẹ chồng tôi gửi 100 đây là mẹ ruột tôi gửi 500 đây là con gái ruột tôi, cái nồi con khê này tôi phải sửa lại tôi giấu liền một con dâu là tôi phải báo hết cho chị xui biết là vậy vậy, con gái chị mất dạy nè, đủ thứ chuyện thì như vậy mình dựa vào cái âm thanh sắc tướng âm thanh là con dâu mà nó nói chuyện khó nghe sắc tướng là nồi con khê, nồi canh chua là thiếu bạc hà thì quý vị mãi mãi không thấy được Phật, đúng không quý vị? Yeah. chính anh hiểu như vậy thành ra bữa nay là tôi tống phật cho quý vị nè hả tống phật vô đây đó. tự nhiên mình cứ đi xuống đi tại vì tôi hỏi quý vị đó chín người mười ý rồi ha cái gì cái người ông xã của quý vị nè có tiền chung với quý vị nè phải không quý vị xài chung đất sao với quý vị nè con với ông xã con đó là quan hệ đó mà có chung cái ý, ý ý kiến ý tưởng không đâu có chung Thì bây giờ tôi hỏi quý vị á bàn tay này có năm ngón nè vừa rồi tôi giảng nè bàn tay năm ngón kêu xa nè chủ tịch là ngón cái nè chủ tịch là khi mà ngon người ta khen là năm mà quanh nè chế là ta đưa xuống nè còn khi chủ tịch đi ra về giữ bãi xe thì cứ giữ phổ là gì phó chủ tịch mà phó chủ tịch là xong nó chỉ nó chỏ nó sỏ, nó rõ phải không <cười> nó chỉ người này người kia tại vì phó mà phó phải chỉ phải không thì cái người này cũng là cũng cũng bị chửi rồi cái người giữa này nói vừa kim luôn cái chức là trưởng ban nhà biết Trưởng ban nhà biết lớn không quý vị? Lỡ lắm được. Tức là đem đồ vô, nộp kho cúng cũng phải cho nó biết Bông qua cho nó biết để nó chân Rồi nãy nó xuống nó cầm đèn viên một cái bị trái cây từng rồi cúng xong nó để nó móc Thành ra là trưởng ban nhà biết là ngón này Rồi kế đó là Diệu tịnh dành tiên là thủ quỷ là hai món này gì? Đeo nhẫn Tức là đeo nhẫn mà không giống sàn nhẫn cứ sao bán được Tức là tiền của chùa sai sao được ừ. Phải không nhẫn Còn hàm phật tử mà vô tranh tiểu tốt như là mấy bà này nè ha diệu thọ nè diệu gì đó ha quảng hạnh quảng hiếu chuyện ha những người này là ngõ tre út nhưng mà khi lại phật chắp tay lại là con gần phật nhất ngõ Úc út gần phật nhất không có gì ừ. thấy rõ chưa còn mấy cái ngón kia là thở Mỹ nó chịu thề rồi nó làm sao cái gì nó không <cười> biết nhưng mà nghe nó chuyện thề ngõ Từ đó đó, khi mà chúng ta là cái người mà vô danh tiểu tốt, chúng ta là cái người là ở tận cùng không có địa vị gì hết. Chúng ta là cái người khi chắp tay lại mà Đức Phật A Di Đà, chúng ta đứng gần Phật nhất, từ chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng ban nhà bếp, thư ký gì để đứng sau chúng ta hết. Phải không? Bởi vì bởi vì lắng về lấy cái bài bàn tay năm ngón kiêu sa Tại vì em kêu ngạo quá mẹ em sai địa ngục Hiểu chưa <cười> Quý vị để ý dụng cái cho tôi Thành ra khi bữa nay tôi nói quý vị Tư cách là quý vị tấm ông Phật của quý vị Chứ không phải tấm ai hết Tấm ông Phật của quý vị Bây giờ nghe tiếp nè Xôi hết Lâu lâu quý vị đi soi lụa có không quý vị Tại vì á Nhưng mà bác sĩ khá là bài có hết không quý vị Mà bà đi soi lụa cái chữ soi này Bữa nay mình soi coi mình đi chùa mình có hết khổ không Mà tôi thấy vụ trung càng đi chùa, vụ trung càng khổ càng khóc nhiều nữa ha? Vừa rồi vụ mà, cái vụ mà đi mướn xe đó Bị khóc, khóc, khóc, khóc coi như là như nước nước mắt, nước dài, nước ngắn Thì đó là tại vì chúng ta phải thử khách, chúng ta phải hiểu thành từ đó chúng ta đi tu Mà chúng ta không khéo mà chúng ta thấy vẫn còn khổ là chúng ta chưa có sôi thấu Chúng ta chưa có buông xả, chúng ta còn dính mắc Thì chúng ta còn dơ lắm, chúng ta phải tắm cho sạch cái, những cái đó đi Từ nay quý vị phải tắm sạch không phải của quý vị cho Thầy đi Này quý vị, này ông Sát Lệ Phất Thì tôi nói này tất cả quý vị ngồi trong pháp hội này xác chẳng khác gì không Thì người giữ chẳng khác người hiền hả Tôi hỏi quý vị ông thiện và ông ác giống nhau không Dạ khác Khác nhưng mà giống nhau đó Mục đích là gì Để mà đi với Phật thì mặc áo cà sa Mà đi với ma mặc áo giấy Thương cho roi cho ngọt, ghét cho ngọt cho bụi Tôi bảo đảm với quý vị Này quý vị Phật tử sắc chẳng khác không Không chẳng khác sắc Thì như hiểu câu này rồi Nó giàu cũng vậy, nghèo cũng vậy Thông minh, trài trí, anh hùng Ngu si, dạy dỗ cũng chung một nhà hoàng Cái gì thấy đỏ điểm đó không? Hả? Có ngon gì không? Hả? À, sách tức là không, không tức là sách bây giờ bà Ngọc Việt bà có hàng trăm ngàn lượng vàng nhưng mà bà chết bà cũng ra nhà hoàng giống như quý vị mà thôi đúng không quý vị? Đó. đó rồi bây giờ ai nữa? ai vô nữa vậy? mời vô đi dạ của à à như vậy quý vị dựa vào cái hình sắc nha không có người nào giống người nào hết quý vị nhớ nha không có người nào giống người nào kể cả hai anh em mà sách đôi cũng không giống nhau thì quý vị đừng có bắt ai giống tới ai hết hả tôi hỏi quý vị bây giờ quý vị chân qua trong này mà quý vị chân toàn màu đỏ không được không màu trắng không được không mà chân đủ loại qua mỗi người một dẻ mười phân dạng mười bây giờ đó mình hiền là phải nhờ có nhiều phỏng để giữ mới loại đó mình hiền đúng không quý vị không có nhiều phỏng lấy ai mà hiền đây quý vị thấy rõ chưa đương nhiên mẹ chồng ngồi đây thầy ơi hả chồng ngồi đây đúng sao đúng sao đâu. tôi nói cho cô nghe bây giờ cô lên trên chùa dược sư cô tu phải yeah. không tôi biết cô là thỉnh nhiệm Phật dược sư lắm yeah. nhưng mà bảo đảm á, mấy dược sư đó cô cũng trị hết bệnh đâu yeah. mà bây giờ đó, đầu tiên đó, là tôi thấy rõ là đầu tiên là cô phải hiểu cái kinh bát nhã này yeah. con gái tức là con dâu con dâu tức là con gái sắc tức thì không không tức thì sắc thành ra đó khi mà bây giờ tôi bảo đảm cô mà cô mà thấy con gái cô mà anh hiếp chồng, cô coi các co, anh thấy một đẻ cô vui không à, anh anh mình có phước. <cười> <cười> bảo đảm con <cười> gái được cha thấy không khi mà thấy đẻ đang con thằng đẻ bị con gái này đang hiếp á phải không nhưng mà thấy mình hội bị dự phỏ anh hiếp nó đau lòng quá <cười> <cười> cô chưa hiểu cái này kinh thì không không tức thì sắc con ruột tức là Nó như là con dâu mà con dâu tức là con ruột con ruột nó làm cho mình đỏ mà con dâu nó làm cho mình tu tại vì mình mới chán đời phải không mình chán đời mình mới đến với phật còn cô mà cắt được chữ ái là phải nhờ con dâu thầy nói hay quá tay hey, quan vũ tai đi <cười> Kỳ này tôi đem dựa khổ lên tôi làm dữ lắm nha Chắc phải xuống nó cho tôi bỏ muối ăn trọng mặn kết luôn Cũng chừng nó phun nước miếng, đâu có to nữa nữa à, à, Đem hết lưng mà mổ quá Nhưng mà ở đâu nó cũng có hết á Có nhiều người hỏi tôi, tôi nói Tôi phải có con dựa phổ như vậy Tại vì nó đó là phải có một cái người le lử trong chùa này yeah. không? Bây giờ tôi hỏi cô là Dân Quế phải không yeah. Cô nấu bún bò phải không yeah. Minh Hội nó hiền phải không yeah. Rất là hiền Mình hỏi đó là bún bò nhưng mà thiếu trái ớt hiểm nhiều khổ làm sao mà ngon được yeah. bò rớt. <cười> Bây giờ tôi có cái này con dừa khổ nó là bún bò mũ rớt. Mũ rớt nó là làm rớt hết cái bản ngã của mấy bà. Vô đây bà nào nó cũng sạt hết. Nó làm cho rớt rơi hết, thấy không? Ai vô nó cũng rớt hết. Nó không khe, nhỏ đó nó không khe Bây giờ tôi tôi nói tôi hiểu nó. Thành ra đối với thầy đó chúng ta tu đó mà chúng ta cứ khổ bài là tại vì chúng ta không chịu nghe lời phật dạy sắc tức thì không phải không không tức thì khác mà người nào còn kẻ chờ âm thanh sắc tướng cô mà còn thấy tướng minh hội nó khổ tướng con trai thằng mèo xưa nó hy sinh nó qua đây nó đi cài nó làm nó nuôi cho em nó lên kỹ sư ha để nở mặt nói nói vào dòng cái dòng họ Hà thúc phải không thì bây giờ đó nó đang đóng dây bồ tát đó Bây giờ nó mà nếu mà nó cũng tranh đua nó đi học thì chỗ nào cần một người ăn trong cái kinh phổ môn, nó thể hiện một người anh hy sinh đi làm tay chân để cho thằng em ra nghĩa là kỹ sư để làm tìm nở đại thôi. Nó dở nữa. <cười> Nhưng mà bây giờ tôi nói nè. Bây giờ tôi bảo đảm với cô đó. Dạ. Bây giờ tại sao mình hỏi nó lương ít cho cái thằng kỹ sư kia đúng không? Dạ. Lương ít, lương của nó và lương của cái cái cái của con phổ. Đó là con dâu cọp của cô đó. <cười> không? đó. À, con đó, thầy. dâu cọp, đuổi dần á, mà cộng lại không bằng lương của thằng con kia, thằng kia làm trong mấy chục năm năm. nhưng mà tại sao mà cái thằng kia đó, thằng Minh Hỏi nó trả ốp nhà, dạ. mà thằng kia là còn nợ nhà. tiêu xài quá. Thầy. tại vì con vợ thằng kia là con nai tơ, mà con vợ con diệu phổ là con hổ. thằng gì con hổ đó là nó nó nó nó kè, nó khùng, nó nên Minh Hỏi không dám xài, thằng nó bao nhiêu đổ vô trong cả tiền nhà, dạ. thì như vậy đó. Trong cái quả nó có cái phút, đúng không quý vị? Dạ yeah. Minh Hội hồi xưa nó biết nhậu mà có không? Dạ yeah. Trước khi lấy vợ biết nhậu, về gặp con cột cái nè, đâu có giống nhậu đâu Thầy thay về tìm mua bia nó giờ đổ vô trả phải ớt Như vậy là con phải vỗ tay khen con cậu cái niệm chẳng phóc tay đó <cười> Nó có cái lợi trong đó Thành ra khi cái nhìn của vị thầy là phải nhìn rộng quá Chứ không phải gần nào. Thành đối với thầy đó, cái con nhiều phổ nó khó, nó dữ Nhưng mà đâu ra đó, thành dạ, ra từ chỗ đó đó Nó nói thẳng đó, thưa thầy nó nói thẳng, thấy không? nó nói thẳng, thành ra là bữa nay thầy cũng thẳng nó cũng luôn à, <cười> nó không, không có đâu, đâu. thầy nói bây giờ là coi như cô biết là Nó vừa làm phó chủ tịch ở trong cái bo này Nó vừa làm nhà biết nữa dạ. Là hai ba chức lượng kim hai ba chức lượng nữa Bởi vậy tôi mới nói vừa rồi đó Tôi nói chủ tịch là món cái nè, thấy không Mà khi chủ tịch không có là, là ông Minh Triết á Ông Minh Triết thì quý vị biết thường thường cái đàn ông á đàn ông mà làm chức vụ gì tôi hỏi cô nè tổng thống billington hồi làm ai là cái người còn trô tòa bạt ốc yeah. bà vợ, vợ là ông yeah. phải không bây giờ ông triết á ông ông ông ông à, ông, ông, ông minh triết mình ổng chủ tịch mà ông hiền lắm thế gì phổ chạy gì phổ nó mình chạy ra ngoài coi cái xe nó kẹt giả giả giả cái chuyện chạy chiều khác mình chạy coi cái máy này nó không được giả giả giả mình ché chạy xuyên dùng tôi cái nồi bún bò thành ra là mình ché chỉ được con về dụ như ta khen chủ tịch hay thì coi như là có chính quyền khen mà bữa nào mà có thế má có gì mà ổng là nóng ông chui xuống là ông đầu hiểu không nhưng mà phó chủ tịch là nhiều phổ tại vì nó giữ rằng nó nói đâu mấy ông chạy nghe đó nhưng mà tới hồi nhà bếp nhà bếp là nó luôn nó nóng nhà bếp là ngón tay này mà nhà bếp này cũng bị chửi nhiều lắm đó cô yeah, con biết có phải là cô khi nào mà cô lấy xe ra đường mà cô bố kèn cái nó chửi cô liền Dạ phải yeah. không còn chị diệu nè diệu tử với đầu tiên là thủ quỷ nè đeo món này có phải là món cái là món nhẫn không thấy yeah. không ở trong này ngón này á nó cũng cha nó nó tao là số một nè không có tao làm gì đâu nhẫn cưới nhưng mà nhẫn cưới không bao giờ dám bán nhẫn kỷ niệm không có xài được thì thủ quỷ của chùa là không ký chắc ghi chắc nhưng mà không có xài được thấy không còn nhà nhà coi như món cây cái này chủ ba nhà biết là quy quyền lắm tôi từ gạo món bánh tét bánh trưng cho tới nữa là lãnh lọc cúng dông là cũng phải qua nhà biết phải không quý vị nhưng mà rồi đó chữ nhà biết bị chữ nhiều nhất có không quý vị rồi cái món này đó chỉ tay năm ngón cũng mệt lắm tại vì khổ tại vì nó phải chiên luôn cái chức của cái ông Ông triết mà ông giỏi đó thì nó không có chiên nhưng mà ông triết ông cứ cười ông không thèm nói gì ai hết thành ra con này phải thể hiện cái quyền của minh triết thì nó lớn thấy lớn luôn cả hai nhưng mà rồi á, cô bây giờ cô thấy rõ ràng á, chủ tịch này phó chủ tịch nè, trưởng ban nhà bếp nè, thủ yeah. quỷ nè, nhưng mà chắc bàn tay lại đó cô là người vô danh kiểm tốt cô gần phật nhất món út đưa lên cho. cô chắc bàn tay thôi yeah. món nào gần nhất ngon út yeah. phải không yeah. à, thành từ đó mình tu á, mà cô thấy tôi nghe cô đi chùa dược sư lâu năm rồi cô đi từ thời chùa ông quỷ minh lần mà tới giờ tôi nghe minh hỏi nó má con khổ quá yeah. là tại vì cho cô chưa hiểu về kinh bát nhã con dâu tức là con rể ừ. mà con dâu con cọt cũng là con dâu nay tơ nó đều giống nhau hết con dâu nay tơ nó làm cho mình hỏng tu yeah. mà con dâu cọt nó thọt mình cái cho mình nhảy lên cực lạc luôn yeah. Yeah. con cảm ơn thầy với là con sám hối thầy con xin mạng phép hồi xưa thưa với thầy là con con với dâu con Nó có cái gì nó cũng còn nhỏ dài, Không có đâu nãy giờ tôi giảng pháp đây chưa không có đó, gì hết. Không đó. có vừa Nó không cô bác thì cũng xin nó lại nó nó nói chuyện với tôi, tôi là nó nói là thứ 6. tôi thấy. Tôi thí dụ thôi chứ không có chuyện tại vì cô này kẹt cho ấm thanh sắc tướng quá. Bà tưởng là con dự phổ giữ thiệt mà thật ra nó giữ giữ hơi hơi cực thiệt Cái giữ là hồi dự đó không rõ rồi thiệt cái mặt của minh hội á là rẫy nhưng mà bây giờ minh hội rất là hiền là phải nhờ có dự phổ. minh hội á tôi nói thẳng về chị đó là tôn sư học đạo à, tôn sư học đạo Nghĩa là minh hội đó, hả? nếu trường hợp đó, rằng mà không được vô chùa và không được họ huấn luyện của người khác đó, là minh hội là một cái tay anh chị đó. Bây giờ tối mà hồi đó mình hỏi không vô chùa mà đứng sau lưng ông là ông ứng rồi ông đang đứng trước nhà ba ông sợ phải không? Nhà bạch sư phụ thế này, con cũng nói ra là tôn cảnh về cái đạo Phật, cho nên con mới là theo sư phụ. thế qua đây đó thì tức là khi xưa đó hắn là ta con nghiên cứu về cái vấn đề là có như là nhóm cụm đồ toán và khổng tử 125 trăm sách con đem qua đây nhưng mà con đã ủng hộ đến ở trên cái chỗ mà tổ đình đó, ở lên trên đó để làm cái thư viện và đồng thời con có những cái cuốn sách rất hay mà truyền cho ai truyền lại hắn là minh hội Ừ, thật ra như vậy thì trước là Minh hội dữ lắm nhưng mà sau này con có những cái lời khuyên và Minh hội và hai vợ chồng đó ha coi ở uh, tung khí sự mà giáo dục của thầy và đồng thời những cái sách vợ mà con truyền về cái vấn đề mà coi như là nhân lệ việc tình kiến ha và bên kia là công dung công thành đó thì vợ chồng Minh hội á, bây giờ á, rất là dễ thương đó, biết là tôn kính nhà là sư phụ biết tôn cha kính mẹ chữ không phải mà Mà có cái chuyện gì mà để sư phụ phụ Nãy giờ là tôi nói đi giỡn, diễu, thiết phá chứ không có chuyện thật mà bả đi vô bả tưởng thật, phải không? không có thật, cho nên nó nói rằng á, minh hội con của chị rất là dễ thương dạ, Không thương. biết là nói gì nói rằng là chú Trần Châu có đưa ra là những cái cuốn sách mà hay cho con không? Mến Hồi được là gần cả 20 cuốn sách dạ. mà dạ. tôi là mang về cái thời mà gọi là sách mà, mà, mà, mà trà mà ông cứ đưa cho mình hội hoài mà không đưa nhiều phổ càng ngày minh hỏi nó càng không, hình không hình có súc cả súc nhiều khổ sư phụ thoảng con họ nói đó là cái là sư <cười> phụ cho nên là khi nhiều phổ đó là rất là hay. ông diễn trợ cho minh hội toàn là áo giáp nè nón đổi đầu nón đổi, nó đổi tai nón dầu tù la để xếp đứng còn ông diễn trợ ông diễn trợ cho vượt phổ toàn là xuống lớn với tâm để năm đàn không rồi chết rồi rất là tốt ra biết là đó ai dừng thấy minh hội lần đầu tiên thấy ớn lắm dạ, nhưng mà tải về đâu nó hiền đó lắm hiền. mà ừ. rất là nhát gan nữa chứ không thấy nữa <cười> rất là tốn sư trầm đào đó nó, có, nó con thấy ở đây xuống mà minh hội từng là đi giặt những cái áo từ sư phụ những cái này cái kia mà xếp như vậy là có thấy là minh hội rồi một người rất là, là... nó tự động là đồ tôi luôn cái biểu là, mà đồng nó, đồng. Canh là nó nhấc là nó cân là nó giặt khi dạ. nào công tới đây là làm những cái công quả ở ngoài này thầy minh hội lè ra minh hội không thầy thì quý vị thấy nhiên về mặt minh Không? Đó là cái, cái là một cái người mà như vậy đó tức là thuộc về xin lỗi hắn yeah. Cái mặt là dũng là ba đá Rất là hông dự Á nhìn thấy, rất là hông dự Nhưng mà cái tỉnh tình rất là hay, rất là hiền Dạ, yeah. rất, rất là, không, chậm, là hiền lắm Ông bà có hắn, những người đứa con để dâu như vậy đó rất là quỷ đó Vậy biết tôi tôi với Minh Hội với Vĩ Phổ là quy thầy một lượt một ngày luôn yeah. Giờ thấy người nào cũng hiền hết <cười> <cười> hiền mà về mà tiền đó. ở đây tôi là nói vui, thật ra đó tại vì thầy nói như vậy đó là thầy binh cho con kia đó chứ phải chê đâu. Tại vì nếu không nói cái đó đó tại mấy lâu nay người ta có nói nhiều phổ nhiều nó khó quá sư phụ chẳng hạn như là à, dụ như chia đồ ăn hay là chia trái cây gì á mà có nói tụi con ớn đâu sao tại vì sao nhiều phổ nó nói là con á là con muốn bỏ đại vô chia có điều mà mấy bà cứ lựa cái tố bỏ sáu bay ăn thành ra cái đó là nó nó làm đúng yeah. không? rồi rồi có những cái chẳng hạn như là đem vô cúng cái gì là nó cứ ngồi nó dụ như bây giờ cúng con có ba con đám vậy nhưng mà có những người gọi vô là báo trước tuần để người ta lo tự nhiên có những người không lo tới giờ chót vô nói cái nó đâu có chuẩn bị, cái nó lên nó cử thầy rồi người ta nói tại sao phải nói chuyên quyền nhưng mà thật ra tại vì phải báo cho nhà biết để người ta tính cái cái phần đó tính bao nhiêu bình bông tính bao nhiêu cây mà nó ngang vậy thì nó thành ra nó khó à, thành ra từ cái đó nó thầy biết không thành ra là những cái đó mình hiểu nhưng mà thầy nói đây đó thầy đem về dự phổ là thầy mổ xẻ Mà ngủ xẻ để, để chi để cho người ta hiểu yeah. Chứ không có phải là ghét đó Khi dự án pháp xác thứ thì không Sát tới thì không là như vậy Thật ra tôi nói quý vị nè Cái người tội nghiệp nhất là cái người ôn nhà biết Tôi nói thật cho quý vị Tại cái chỗ đó công đức vô lượng mà chỗ đó tổn đức công lượng Tại sao vậy Quý vị không thể nào làm vừa lòng hết tất cả Những cái người ăn uống trong này Quý vị cần được vừa lòng được 80% thôi Mà ngay như tôi nói cho quý vị nghe Là quý vị phải hiểu rằng Không có ai mà khổ bằng cái ban nhà bếp hết, yeah. tại vì cái ban đó, đó thức khuya dậy sớm lo cho đệ chúng ăn, thì cái ban đó nhưng mà họ dễ nổi nổi bạo lắm, làm ở trong đó cực nóng mệt, rồi nói một hai câu là cái trong đó là cái ban phải có những người chịu đựng để cho mình ngồi dưới này, cái đối với thầy nó vô cái ban nhà bếp là ban cực lắm, nhưng mà cái chỗ đó công đức vô lượng mà cái chỗ đó cũng rất là dễ bị đụng chạm, yeah. đụng chạm nhiều lắm là cái ban nhà bếp bất cứ chỗ nào cũng vậy. mà cái ông thầy có giỏi các mấy mà cái bao nhà bếp mà không có giỏi là cũng tan nát cái chùa hết à. tôi nói thật cho quý vị nghe à, bây giờ trở lại cái vấn đề á, từ nay quý vị hiểu được cái câu kinh bát nhã rồi mình không dựa vào cái tướng bên ngoài để mình đánh giá nữa thì chúng ta tụng về kinh bát nhã này hàng ngày đúng không quý vị chúng ta cứ nghĩ chùa này chùa kia đến đây không có cái tâm đó chùa dược sư cũng là chùa tầm nguyên mà chùa tầm nguyên cũng là chùa cổ lâm xác tức thì không à, còn họ đến chùa này rồi họ đi là cái đó là chùa chiền. chùa phải truyền mà luật tổ nó mà trụ một chỗ là bệnh hả không bây giờ tôi hỏi quý vị nước á mà quý vị nước suối á nó chảy hoài nó có có thúi không quý vị mà nước ở cái ao tù nước động kêu là nó nó, nó ủng tắc như cậu kêu ung tắc nó có thúi không nó thúi thì như vậy phật tử đó mà họ đi vòng vòng chỗ này chỗ kia vài đó là họ sẽ không có sao bởi họ không có kẻ họ không có bệnh là chấp ngã còn ở ngoài một ngôi chùa đó trong này chẳng hạn như thấy Diệu Tịnh nè vô Tịnh là nước thúi đó Tại bà chỉ đi thầy thông lai chứ không đi chùa nào hết Có cái đó Tôi phải nhìn điều tỉnh nó mất rồi Cũng sao vậy chưa? Chưa, chưa chưa về hả sao chưa mọc Sao chưa mọc? Thành ra nó quý vị thấy có những người Không phải tôi thấy người đệ tử nào mà Chỉ đi tôi không tiêu vui không có đâu Tại vì á đi cho biết đó biết đây để ở nhà với sư phụ biết ngày nào nên Đi ra mới biết cái chỗ này chỗ kia Mà mình khoái lắm Tại vì mình ở nhà mình Bây giờ nè Mình thương con mình nè mình thương con gái mình nè mình cưng con trai mình không có biết không cho mày lấy vợ mày làm dâu làm rễ cho mày biết mùi tương cháo đúng không quý vị đây hey, mình mình có như vậy mình mới biểu đi bây giờ tôi mới nói là cứ đi đi lo cho sư phụ phước một à mà lo cho mấy thầy khác thứ một lo cho tôi tại vì đây là đệ tử bổn phận bây giờ mình lo cho mẹ ruột mình cha ruột mình đó là cái trả hiếu mà lo cho cha chồng mẹ chồng cái đó mới là tốt thiệt là đối với thầy thầy mà khai chuyện đó thành ra có những người đệ tử tự nhiên họ nhìn cái đệ tử này đi chùa này chào chùa kia Cứ họ có cái thành kiến bỏ chùa không phải chùa là phải chuyện chuyện từ chỗ này chỗ kia mới học mà luật tổ nó đạo là lưu thông tâm là vô sở trụ Đúng không mình trụ hoài nhưng mà nhớ phải trụ xả với trụ hán xả là không có chuyện đó. dạy bà về nó thắng ơi tôi trụ không tôi chán thầy tôi trụ dài không Chiền dùng luôn rồi trở về cái đó là học tôi không có dạy chịu đó phải không thành ra từ nay quý vị thấy nè rồi sắc chẳng khác không nào nãy giờ thành sắc là không chẳng khác sắc sắc tức thì không không tức thì sắc bây giờ tụng về bữa nào tôi sửa lại kênh mất nhã con dâu là yeah, con ruột con dâu chẳng khác con ruột con ruột chẳng khác con dâu thằng rễ chẳng khác nghĩa là con trai con trai chẳng khác còn rễ Yeah. Rồi đi tới cái là thọ Mà hiểu được như vậy thì cái thọ của mình á Mình thọ bắt cơm của con gái Thọ bắt cơm của thằng rể Thọ bát cơm của con trai à Mình thọ một cái lời trả lời dùng dành của thằng con trai Mình thọ một cái lời trả lời dùng dành của một con dâu Hai cái thọ đó Mình phải bình đẳng như nhau Không có năng và nhẹ trong đó Rồi cái tư tưởng của mình cũng vậy nữa Mình thấy một con gia gái mình Nó đi ra ngoài phố đến đến nói chuyện với một cái người super vai trong hãng hoặc nó đi ăn cơm với một cái ông manager trong hãng để nó giữ cái vớt thì mình nói con gái à thằng thằng thằng con trai của mình đó là vụ thằng đẻ vậy nó hỏi vậy chứ mẹ vợ con sao nó đi giờ này chưa về mình nói à, à, à, tao thấy là nãy nó, nó bận nó nói là nó phải đi họp với super vai này kia mình bảo vệ cho nó nhưng mà con dâu của mình nó cũng y trai như vậy nó cũng được ship mời đi ăn cũng được manager mời đi ăn thì bắt đầu à, thằng con trai hỏi mẹ sao nó vậy tao thấy nó đi ngoại tình với thằng nào này kia có phải là cái tư tưởng mình lúc nào cũng lên án những cái mà mình ghét không có không quý vị có không phải là chúng ta tu chúng ta khổ vì những cái đó không mắt thấy tai nghe còn chưa đúng sự thật nữa phải yeah. không yeah. à, cũng như từng vừa rồi tôi xuống dưới uh, chùa dưới ở uh, dưới inido để tôi giải quyết một câu chuyện tôi khui có hộp thơ ý kiến ra ở trong đó có minh hồi với diệu hướng là hang già bà già quý vị nhớ chưa yeah. à, cặp lùm đùm ở san francisco đó ổng là bảy mấy tuổi rồi bà cũng bà bả bảy mấy tuổi rồi hai vợ chồng người ta mua một đất trong đài mua một phòng người ta ở trong đó phải không rồi đó không biết mấy bà mấy bà tám kế bên thấy hai người sao mới viết lá thơ tố cho đưa cho điện thoại điện thoại khui ra thường khui bốn đồng lá thơ à, nói là cái lá thơ đó tối thì đọc là kính bạch sư phụ đại khái vậy đó à, có vợ chồng minh hồi dự hướng bây giờ trong chùa nó ở mà tuổi nở ở chung nó làm chuyện dâm dục sợ đi ngục sư phụ phải đổi cho tuổi nở hai phòng thì trước khi thầy hỏi cái đó thì thầy mới buổi chiều lên ngồi đông về hỏi minh hồi hỏi diệu hương minh hồi ông còn xí quách không không có dạ con cái bắt đầu tôi hỏi bà diệu hương cầu xíu quách không dạ con ý nói là xíu quách để tụng kinh niệm phật tôi nói bởi vậy người ta mới nói ông còn giam dục. ông la làng hết đâu có thành ra tôi nói bây giờ sao họ nói là họ nói với tôi họ thấy là hai người á coi như là ở chung phòng rồi mới nói gì là hôn nhau tới trở giữa trong gia bảy mấy tám tuổi họ hôn nhau cũng có sao hết tại vì họ vô đó là họ có nhà bả có nhà San Francisco hơn nửa triệu đô la mà ta vô ta tu rồi đâu có cấm cái chuyện đó họ là chánh văn mà đâu có gì đâu mà tôi nói thật á nhiều khi thấy họ không cái miệng biết đâu họ lấy làm giả cho nhau nữa <cười> Phải không? tôi mới hỏi ông bà nha yeah. Trời ơi, nhất tố như vậy tôi mới nói tôi nó hết đường rồi bởi vậy á tôi nói quý vị cái tâm quý vị bởi vậy sao quý vị ta làm gì làm mình á bụng ta bụng sao si người ra vậy à Rồi tôi mới kêu mấy cái người mà tốt lên tôi nói chín mấy bà đó mới còn dâm dục mấy bà mới nghĩ người ta dâm dục như vậy Chứ... nếu mà con thì càng tốt đâu sư phụ đâu sao đâu Phật đâu có nó cấm lại ta dâm đâu à. trời ơi hai vợ chồng già mà hôn nhau cái chuyện nó bình thường mà còn thương cho họ nữa tám mấy tuổi còn cưới nhau nữa kìa dạ. không có sao đâu nếu thương họ Bây giờ hỏi bà cụ trăm lễ bốn tuổi này, bữa nào ông Trâm lễ năm cưới bà cũng cũng lấy được, mà sợ không có cha nào sống từ trăm lễ năm nữa, thấy không? Thành ra cái chuyện đó là mình thấy khi mình luôn, tôi thui, cô nghe cái băng kia rồi, tôi giảm với cười chết luôn. Con nghe rồi phải không? Trời ơi, mình hồi dưỡng hướng tức quá, lên la tùm lum tà la lên tới từ nơi đó. Cái da của mình mà béo mà không có biết đâu là khi độ mà Đó là cái tưởng. Bởi vì trong này phận nó cái tưởng cũng không thật mà từ cái tưởng tầm bậy mới sinh ra cái hành động tầm bậy phải như vậy rồi cái nhận thức nó cũng xài luôn à mình cũng thấy như vậy đó à mình cũng thấy như vậy đó bây giờ mình đi xuống dưới phải không mình vừa liếc vô cái thấy con diệu phổ nó bóc cái miếng gì nó ăn trước nhưng mà thật ra lúc đó đó là nó phải thử cái gì nó có gì đâu nó ăn trước mắt thấy tại nghe cũng đúng sự thật đâu thành ra này ông sáu lại phất này ông sáu lại phất nè Này quý vị Phật tử Cái tướng không của mọi Pháp Tướng không này không có nghĩa là không có Ở trong này nó có lửa nè Có không quý vị Nhưng mà cái lửa này tự động nó không có Nó phải có hột quẹt Đá quẹt Có gác Rồi phải gì à, Không săn Tướng không của Pháp không săn Mà nó cũng không diện Có duyên Thì nó lên lửa Mà tôi thả cái tay này ra là nó tắt lửa phải không quý vị Thì cái gì, quý vị sống là sao Quý vị đủ nhân duyên Có oxy Có tim độc ha có gan thận tốt lọt máu đầy đủ rồi quý vị sống tới thời cái này mình tôi bỏ vô trong cái bình mà không có không khí nó cháy được không quý vị không thì quý vị chết chết rồi ngọn lửa đi về đâu y chang vậy đó khi quý vị chết rồi thần thức đi về đâu quý vị nghĩ coi nó y chang như cái ngọn lửa này khi như vậy là sống nè khi như vậy là chết ngọn lửa đi về đâu bởi vậy phật nói củi hết lửa chết chúng ta đi trong cái thần thức chúng ngọn lửa không có hình tướng mà đủ nhân viên là tạo ra hình tướng đúng không quý vị À, tới khi đó, quý vị vẫn nằm trong cái bầu hư không, bị vì nói từ hư không trở về hư không, vậy làm sao quý vị tái sinh? Quý vị còn cái cái sát, sát thân đã mất rồi, nhưng mà cái thành thức còn không quý vị? Còn. Bằng trước khi quý vị ngủ, quý vị đâu có sử dụng cái thân này, quý vị vẫn thấy quý vị đi, quý vị đứng, quý vị vui, quý vị buồn, quý vị vẫn thấy ma rượt, vẫn chạy, quý vị thấy những, những chuyện rầy con la chồng, la cháu có không? Quý vị vẫn thấy đi Việt Nam Đâu đi mà cái này Khi chết quý vị sự lần lần đó Thì quý vị đi trong bầu hư không Ngọn lửa này nó nằm trong cái bầu hư không này Đủ nhân viên thì nó lên Hết nhân viên thì nó chết Thì bây giờ ở trong này Cục đá tượng trưng cho là nước, đất à Bánh xe tượng trưng cho nước Cái gió đựng ra là gió Và cái hộp Cái ga trong này là lửa Bốn cái này nó cấu tạo lên Thì nó tạo ra ngọn lửa à, Nhưng mà cái ngọn lửa này Ngọn lửa này nó truyền từ đâu quý vị? Truyền từ ông nội quý vị, ông cố quý vị, ông sơ quý vị, nó truyền hoài không bao giờ dứt. Ta kêu là cái ngọn lửa này. Mà quý vị đi về đâu? Quý vị khi người nào mà còn dám dục thì trong một ngày một đêm khi quý vị chết quý vị là cái ngọn lửa hòa vào trong cái hư không. Bởi khi hòa thượng tiêu hóa từ hư không trở về không, tức là từ cái hữu vi là có hình tướng, chúng ta chết mất rồi đốt tiêu ra còn có một nắm tro, Thần thức chúng ta đi lang thang đi về đâu? Khi đó hàng đêm từng cặp vợ chồng ở Hoa Kỳ vào tuổi thọ còn làm dân dụng, họ làm trưởng dân dụng thì những cái hình ảnh người nào mình có duyên với cha mẹ người đó thì mình thấy cặp vợ chồng đang làm dân dụng thì nếu mình là thương cha ghét mẹ thì mình là con gái mình nhập thai liền, còn nếu mình mà là con trai mình thương mẹ mình ghét cha và mình nhập vào đó nhập vào đó thì bắt đầu chúng ta lại đi vào một cái nghiệp xuất mới thì như vậy hồi nãy cái cô cô diệu Hoàng có hỏi thầy, cổ chưa từng có sinh con Mà tại sao cổ đi xuống dưới gặp bà, người nào quen với liễu thông, vợ của Thiện Tôn, nói cổ có hai cái vong linh đi theo, cổ có cần cầu siêu tôi nó không. Cô chưa từng phá thai cô là cái người coi như là không chưa bao giờ sanh con, phải không? Lập gia đình như này là, là hai cái thai đi theo đó là hai cái người có duyên với cô trong đời trước. Nhưng mà tại vì không có duyên để với chồng cô, thành ra không có đúng cái ngày giờ, họ theo cô. Nhưng mà cái ngày cô trứng rụng, Thì ông chồng cô lại không có làm chuyện vợ chồng với ông cô Rồi cái ngày cô trứng không rủ Thì ngày đó vợ chồng cô làm Thành nó đi nó thiếu duyên Cái ngày này hai cái duyên đó là cô đã có gì? Cô có cái hộp quẹt, Cô có cái bánh xe Nhưng mà hai vợ chồng cô làm chuyện Vợ chồng có quẹt vậy nhưng mà nó thiếu ga Hiểu chưa? Từ đó cô không nhập thai được Thành cô ở giờ hai cái dung linh mà nó theo cô là hai cái đứa bé Nó muốn chọn cô làm mẹ Thành nó cứ theo cô hoài nhưng mà theo đặt không có đủ cái gì không có đủ duyên để làm thai bởi vậy tôi mới nói cái gì nghe làm người rất là khó mà phật không nói là làm loài vật khó vì cái loài vật nó có người thai quý vị không có người thai chỉ có mấy con chó bị bị thiến chó thành phúc bị người thai chó của con bị người thai thiến chó Việt nam không có người thai thành ra nhưng mà làm người đó tôi nói sứ dụ bây giờ này. tôi đây nè tôi không muốn viện về cực lạc này tại tôi thấy cõi này vui lắm Yeah, giờ yeah, cực lạ, tôi cũng đồng kinh lại sáng sớm hái qua mạng Đà La đưa tay ra sè cái yeah. ai cũng có rớt đầy vô yeah. thì đâu có mẹ nào tránh với mẹ nào yeah. còn ở đây mẹ nào có tiền thì mua bông đẹp còn là mẹ nào không có tiền yeah. mua bông giả yeah. đúng không hoặc đi ra người nghĩ địa lượm bông vô cúng phải không? Đấy. <cười> còn thầy bây giờ xẻ ra cái mạng Đà La trên trời rớt xuống yeah. cái là bay thay vì bây giờ đó mình có tiền á mình mua y và phớt lát mình đi mình ngồi trên chiếc giường phớt Còn đây xè cái diệu trung cũng bay, xè xè hạnh phúc mày bay, tao cũng bay <cười> <cười> ờ, cái bài, Bây giờ đứng tao mọc tao cũng bay Ở dưới tao chống chạy gì, tao lên đây tao cũng bay mà không được chung nha, rồi bay đi 10 phương chư Phật, cuốn dường cuốn dường xong bắt đầu vô ăn cơm, ăn cơm xong là con dê đạm bắt đi kinh hành Trời ơi đi kinh hành có vui cái gì đâu <cười> Ở trên đó đồng với chư Thượng Thiện Nhân Quý vị ở trên đó người ta làm gì quý vị, suốt ngày ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đúng không quý vị hả tiếng chim hót cũng là tiếng niệm phật tiếng gió thổi cũng là tiếng niệm phật còn ở gì, có gì cái gì thấy hả đáy ao toàn mà cắt vàng trải trời nó cơi vàng chỗ nào cũng vàng chén tô cũng vàng, trời ơi chán gần chết à. còn ở đây mình có vài lượng vàng của mình chảnh cho người ta mình đeo về việt nam mình xè ra này cũng như dự định hồi nó đeo nếu là 10 bàn tay em 10 ngón kêu xe ra hết mười món luôn thấy không Quý vị thấy rõ chưa mình chảnh được cõi này đó mình mới chẳng được còn trên nó bồ tát câu hỏi người ta không có khe cái chuyện đó còn trên đó ai cũng có mũi cao đúng không trên đó, nó lôi mũi như trường là cao không còn lượng dọc dừa có mình sửa lên trở có hơn người ta không trên đó ai cũng có mắt như là coi như là bù câu cũng có mắt hai mấy hết rồi miệng trái tim ba hai trứng tốt mình chẳng được với ai phải không bây giờ cô gì nè cô trong thọ tường này dài bữa cổ lên nó cậu thấy thầy uống cái nước này ngon nè phải yeah. không uống trứng này cha trẻ đẹp ra phải không dài bữa cổ nổi cái tâm là lên dù mở cửa tôi lên tôi ở hai vợ chồng ngủ luôn cắt hết cái gì cho hai vợ chồng ăn cho nó đẹp phải không cái gì thấy rõ không thành ra như vậy đó ở cõi này đó nó mới là có vui bởi vì lên đó đó một trăm năm tu không bằng một ngày như thế này tại trên nói mình ở với cái bộ bồ tát ai chồng mình nó xa không cái gì thành ra đó mình có đầy đủ vũ khí trong người phải không bây giờ cô dự định dự định này nè tôi dự định này nè bả có đầy đủ chửi 79 họ cha 83 họ mẹ của người ta phải không nhưng mà người ta cắp con gà cũng chữ hết phải không nhưng mà sao sì, chữ hết rồi bả xíu quá chữ không nổi nữa coi như tung hết rồi, có, có đạn mà thả hết rồi, hết đạn còn giờ cổ lên cổ gần lạ cổ đầy đủ những cái cái đó mà, mấy bồ tát không ai chọc của hết á cổ ngồi đây, thôi. mẹ nó sáng giờ không thấy bà bồ tát nào để chửi tao chửi <cười> thấy không quý vị thấy rõ chưa, ở cõi này đó một ngày một đêm á, mình mới xả hết Đấy không? đây là cái dùng quanh kích tự do có gì thấy đỏ không hỏi vậy. khi hồi xưa mà các phi công mà bay về tôi hỏi quanh kích tự do là gì khi tụi con mà bay về A37 thì tụi con phải kiếm cái dùng quanh kích tự do cái gì Còn, con thả vô Đấy không bây giờ cái dùng quanh kích tự do là gì chính là cái dùng nhà biếp của dự, của dự phổ đó dùng quanh kích tự do để mà thả bôn thả ba cái phiền não xuống đó mà bây giờ để cổ cực là hát, trời ơi, tôi là đối nghiệp giảng săn tôi mang theo lũ đạn với bôn đầy đủ vô găm trong này mà không có mẹ nào chọc tôi hết Khổ không? cái vị thấy rõ không? Thấy bây giờ trên đó tu 100 năm không bằng với 1 ngày một đêm Bữa nay là thầy tấm Phật cho mấy người đó Quý vị thấy rõ chưa? cái vị tu mà vô cái vị tu hoài mà quý vị thấy còn khổ là tu sai đó quý vị Tu đây nó vui lắm chứ Thì thầy nói hoài vậy chứ có những người ta không chịu về cực lạ, thầy đây là ngậm cơ bên vậy Tôi có đâu chịu về cực lạ, nhưng bây giờ thầy nói nha Bây giờ thầy hỏi trời con nè, thân người có gặp, khi con tái sang đó là con muốn đi về đâu? Con chui vô đâu? Theo ý con đó con Hả? Người là... lời người mà lời người đâu, con phải chọn ai là cha mẹ bây giờ con phải chọn chứ, đức lạc lai lạc ma là ngày chọn trước đó, con chọn về đâu? về mỹ hả? về mỹ mà vô ai? vô mỹ trắng, vô mỹ trắng. tôi nói xin lỗi cho quý vị, mỹ trắng nó phá thai không? có, nó phá thai rất nhiều. À, 10 đứa mỹ trắng là nó history đó là nó đã phá thai từ 10 lần tới 15 lần Cái tỷ lệ nó dễ vậy, vậy. Yeah. À, Thành ra từ đó nó đâu phải dễ làm người quý vị yeah. Bây giờ thầy nói nè Thầy muốn trở lại tầm quyên này nè Để thầy chọn nè Bây giờ thầy nói giả sử ngày mai thì tôi chết tôi trở lại nè Tôi mới kêu dự phổ về chịu đẻ Nó nói đâu chịu đẻ yeah. Để tôi là con á mình hỏi mình hỏi nó con muốn lắm nó Sư phụ nhưng mà dự phổ nó không chịu đẻ Thấy yeah, không yeah, Tôi hỏi về bà tôi thường thầy thèm thịt quay đâu này, anh trai chai Vô làm con con ăn thịt quay cho đã đi, đi tù. <cười> Con chịu đẻ không yeah, không Bây giờ đâu chịu đẻ bây giờ thấy kiếm nè, bây giờ tôi nói luôn có tới con này con này, bây giờ con còn con con gì thì... chứ, hả? con diệu hoa, diệu hoa giờ còn đẻ được nữa không? hết đẻ rồi, rồi kiếm nè, bây giờ cô nga còn đẻ được nữa không? cô nga với chú nga là có nợ với tôi tại thằng ngày cái tối tụng kinh thì trò quài đó, đúng không? thành ra cái gì thấy đọc kiếm nó trong cái đám này cũng có chỗ đi mà thoát xanh đừng có nói giỡn, không có dễ đâu, hả? thành ra là làm con vật rất là dễ. mà trong khi đó chúng ta mà lỡ mà ăn thịt như tụi vợ chồng tụi con nè, làm cái nghề mà cứ heo nè, dịch quay này là cái nghiệp đó tụi con sẽ theo hoài, theo ngoài tới hồi tụi con chết thì cái nghiệp tụi con hàng ngày cứ bắt heo nè. thì trong lúc tụi con vừa thấy một con heo con tưởng tụi con đang ở phòng lạnh nó con thò tay con rờ vô là con chui vô giữa cung con heo điện và con bắt con dịch là con dính liền cái chân trong ấm mình dính cái là dính liền Bởi vậy Phật nói sáu căn đừng dính mắt với sáu căn là mình không có dân nhiên liệu để mình đi vào cõi người. Hiểu chưa? à Mà cái, cái đầu tiên cái nhiên liệu còn là cái tâm dâm còn. Mà cái tâm dâm còn đó, thì mình mới bắt được tần số những người đang làm tình. Khi làm tình nó họ có cái tần số rất là nóng lửa nó sẹt sẹt lên. Là mình bắt vô cái lần đó mình thấy cha mẹ đang làm mình bay lại. Còn nếu mình giúp các vị mình giúp được cái tâm dâm dục thì không có nhiên liệu để đi vào cõi dục. Nhưng mà còn nhiên liệu để đi vào cõi sắc Quá sạch Đi bằng quá xanh nha À đi vòng quá xanh à, Chứ không phải là hết nhiên liệu đâu Mà cái cõi phạm thiên toàn là đàn ông không nhau quý vị à Các ông nó về cái cõi trời phạm thiên Rồi lên cao một chút nữa Trở thành là cái cõi phi phi tưởng đó, Là cõi trời vô sắc giới Không có hình tướng Thì cái cõi đó là cái đại quả rồi Cái cõi đó là không bao giờ có hình tướng Họ ở trong cái đỉnh ngoài Thì cái cõi đó, Đức Phật nó là một cái đại nạn, không có làm gì, không có chức ích chúng sanh, chứ Phật ra đời cũng không biết cái ngồi trong định Vừa rồi Thầy kể một ông A-la-hán, mà ngồi thiền, nhập định từ thời Phật ca giết, 10.000 năm sau, mà đến thời Ngài Việt Trang đi, đi cái thỉnh kinh, rồi thấy cái cây đó mà nó móng tay, rồi nó quấn quấn quấn quấn, mà bao là ổng vậy mà Ngài lấy khánh Thầy đánh ra để Ngài thỉnh ông nó dậy, thì hỏi là Phật, Thích Ca đã ra đời chưa? Vậy khi ông nhập viện là Phật Ca Diếp đã nhập viện, ông ông ở lại ông chờ Phật Thích Ca để ông bằng Mà Phật Thích Ca đã nhập viện rồi, tới đời đường viền trang là cả ngàn năm rồi mà vẫn còn ngồi đó. thành ra Phật kêu là gì? Cái ông này có cái phước là không có bị lương hồi sanh tử. Nhưng mà những cái chị mà chứng phi tưởng họ bị đỏ trong đó họ sống tới mấy trăm triệu năm, không có ích lợi gì hết. thành ra đối với thầy đó, cái cõi này nếu mà chúng ta hiểu rằng cái cõi này quý vị thấy ông Phật mà ở đây đó, ông xuống dưới người ta chữ có buồn không quý vị? à Khen họ có mừng không? Không yeah. Khen, bây giờ tôi nói thật cho Quý vị đó Bây giờ đó, bảo đảm nha, một cái bà nào mà xuống khen dự phổ đó, Bà nó sẽ làm khổ nhiều phổ hơn là bà nào mà xuống gây dự phổ Tại sao? Bà khen dự phổ là dự phổ khái gì? Là bắt đầu bác sinh là dự phổ Phải cho đồ ngon, phải cho thêm, phải kiếm bao cái bị cho nhiều hơn nữa, có không quý vị? Và bây giờ tôi nói nè Bây giờ trong ngày 100 đứa đều ghét dự phổ hết Thì dự phổ nó nấu 100 phần ăn là trong phần thơ và trong này là một trăm đứa mà thương dịu phổ hết á là sao là nó phải làm thêm trăm phần trăm vô có chưa quý vị à, khi thứ ai thương tôi ốm tôi gầy ai ghét tôi mặc khúc này khúc kia bởi vậy nó nhiều người ghét thì nó mặc khúc này khúc kia đó bởi vậy thấy rõ chưa từ đó chúng ta tu tắm Phật dùng cho thầy đi coi cái ông Phật của mình lâu nay bị dơ quế gì cái gì chúng ta tắm sạch mà tắm bằng cái trí huệ tắm bằng cái trí huệ lấy cái cành hoa là ý thầy nói là lấy cái cành hoa sen gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi đùn. bữa nay thầy không cho múc gáo múc gì hết tấm bằng cành hoa phải không quý vị tấm bằng cành hoa hoa sen à, trong đồng gì đẹp bằng sen lá xanh bông trắng lại sen nhị vàng nhị vàng bông trắng lá xanh gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng có phải là trong đồng gì đẹp bằng sen không à, trong làng trong chùa đồng viên này ai đẹp bằng phật tử của thầy thông lai phải không phải không À, trong chùa, trong, trong đồng gì đó bằng xe Lá xanh bông trắng lại xanh dị vàng Ở trong này có bà Tám, bà chín bà Bảy, bà Ác, bà Hiền, bà Tham Lam, bà Bổn Sẻng Bà Gan Tị tật Đố, phải không? à Nhị vàng bông trắng lá xanh Gần bùng mà chẳng hôi tan mùi bùn. Cái đó là chúng ta đang tấm Phật đó quý vị Đúng không quý vị? À. Bữa nay tấm Phật cho quý vị đó Chứ mình lấy tự cách gì mà tấm Phật này? Phật của mình nè có phải là tám phật con không đúng ra bữa nay là có khi nào cái gì thấy tấm phật này không không có mà tám tổ phật con mà phật con phải là phật tử không phật tử là tấm mình đó mỗi lần cái biểu tượng là tấm mình nó chứ không tấm ai hết bây giờ thấy rõ không à, à, rồi bây giờ hiểu là ở trong cái chân không đó không nghĩa là không có cái hột vẹt này có ngọn lửa này có nhưng mà có do duyên họ thành cái tướng không cái tướng không này có nghĩa là nó không bền không này là con lửa này không bao giờ tự động nó có mà nó phải có do nhân viên thì cái thân thầy thông lai like này cũng phải là do tinh cha huyết mẹ mượn áo của thầy muốn chữ của của nhà trường một xe của nhà băng muốn nhà của ngân hàng muốn chùa của đàn đa tính thí Mượn y áo của người ta lên thượng tọ Rồi dài bữa trả lại thôi Thật cái không này nó có tạm thời Chứ không phải là không có nha Nhiều người nói chưa Pháp không tướng à, Tu không đâu không có gì Người nói sai vào không cũng bệnh Mà người nào sai vào có cũng bệnh sai vào có cũng khổ Mà sai vào không thì không tụng kinh Không niệm Phật Không lại Phật Tầm bậy hết Gặp Phật thì lại Gặp chùa thì tu Gặp Mỹ thì gặp Gặp quỷ thì trừ Cái đó là phải như vậy Chúng ta phải quyển chuyển Chứ không phải là tu được cứ nhắc Từ đó chúng ta thấy là không sạch không nhơ không thêm không bớt chúng ta ăn cơm ở đây chúng ta đi ra ngoài cái ống cống ống cống nó đổ ra ngoài cái bắp xếp dịch tăng của thầy cái hầm cầu đó tự nhiên với có mấy con dồi bữa nay nó ngồi nó cạnh nó nó ngon quá cái nào thơm cái nào thúi ha quý vị thấy rõ không do cái tưởng mà chúng ta mà thành từ đó không rồi cũng một cái bát cô này cũng một cái bát canh này mà bữa nay thì giữ cô nhiều phổ là nó xuống nó thấy tự nhiên cái nhà bếp này nó thể thành là điên ngục và thì khen nó một cái là cái nhà bếp này trở thành là, là cực lạc trần gian Tất cả đều do tâm tạo hết Không có cái gì mà làm cho chúng ta Không có sắc là không có hình tướng Người giàu, người đẹp, người sống Không có thọ, cái cảm thọ mùi sầu riêng là thơm Hay là thúi tì người chúng ta Cái tư tưởng của bà mẹ chồng Nhìn một đứa con dâu ngồi ăn với một cái người bạn Bạn đạo trong đó, người đàn ông Để hỏi Pháp thì nó là nó đang quậy tình Sao nó hành động, cái thức, cái ý thức của mình Ý thức hệ của mấy bà già mà cách đây ba 30 năm nó không bao giờ áp dụng được cái ý hệ của những đứa, con gái ở đây cái đẹp của bà già ở, ở Việt Nam, cách đây 70 năm, con gái là phải cái gì quý vị, răng đen hạt quyền, có không quý vị yeah. à, mà bây giờ nhộn răng coi giống ai, rồi cái đẹp của những thời mà Diệu Trung nhớ là thời răng vàng cười yeah, răng đơn vô răng vàng sáng chối à, mà bây giờ cái đó nó đâu có đúng đâu, những cái ý thích đó chỉ họ một thời nào, họ kêu là vô thường À, à Không có sắc thiên hướng gì xuất pháp Không có vô minh cũng không có cái hết vô minh Tại sao vậy? Vì chúng ta lâu nay sống ở tâm ma nhiều hay tâm Phật nhiều Chúng ta sống ở tâm ma Mà tại sao lồi ra cái tâm Phật? Tại sao lồi ra bác sĩ kỹ sư? Nhờ có người không đi học Mới lồi ra những người có trí huệ Nhờ có người ngu mới lòi ra người trí nhờ có ban ngày nó mới lòi ra ban đêm nhờ có cộng sản với gian ác mới lòi ra quốc gia là đạo đức đúng không quý vị chứ chứ bảy năm quý vị ở với ông thiệu quý vị chửi hoài à? có không quý vị có không à từ đó quý vị mới thấy rõ à quý vị sẽ thấy rõ nhờ có ngày mới có đêm nhờ có dơ mới có sạch à nhờ có người tu mà mới có lòi ra người không tu nhờ có con diệu phổ nó nó khó khăn, nó rất lô thì mới lòi ra những người hiền nó như vậy đó à, mà cũng không có trí huệ, cũng không có chứng đắc quý vị mà tu mà quý vị rửa ông Phật quý vị ra rồi mà quý vị lòi ra ông Phật quý vị rồi và của quý vị từ lâu quý vị là cái vàng mà nó chưa được khám phá nó nằm ở đâu trong đó nó quý vị là cái người khùng người điên tôi không biết là ba má tôi chết để lại một cái hũ già mà tôi không nhớ đâu hết rồi thầy từ từ thì ngồi thầy nó đào đi con môi đi tìm đi con tìm từ từ bữa nay lòi ra cái đó là của mình ha quý gì? lâu nay là của mình quý vị có năm đứa con quý vị chết quý vị chú số 5 triệu để mỗi đứa một triệu đô la nhưng mà bốn đứa anh nó có trí huệ nó lấy nó mua nhà mua cửa mua xe nó thành triệu phú nào đầu tư còn cái thằng em khùng khùng khơ khơ nó không bao giờ nó đụng cho cái tiền đó nhưng mà vô đây nó mày có mà tao nhớ hồi đó đó là ba mày có làm cái gì chúc tao là những người làm chứng mà mày có mày luộc lại cái giấy mày ra ngân hàng đi rồi nó vô nó luộc ồ oh, con nhớ rồi con có để con để dưới trong cái tủ gặp măng rê và con lúc ra thì nó cầm như vậy là nó của nó nó chỉ đem ra nó cát Ở bây giờ tôi có cái gì chúc này nè, cái, cái trust cái trust phone này là của tôi thành ra trong kinh nó không có chứng không có chừng nào Phật cho mình đó. Cái Phật tánh của người chứ Ông Phật chỉ là ta là Phật đã thành Chúng con là Phật sẽ thành Nên không có chứng Cũng không có cái đất Mà cũng không có cái già chết Cũng không hết già chết Cái già chết là nói về cái báo thân của mình Chứ không phải nói về cái Phật thân Mà nói về cái báo thân là nói về cái ngọn Mà nói về cái gốc là nói về cái Phật tánh Phật tánh không già, không chết Bây giờ tôi hỏi quý vị nè 10 tuổi phải không Đốt lửa nóng không? Nóng. Mới đẻ là đốt nóng không? 100 tuổi đốt nóng không? Đó. Rồi hai tuổi biết tiền Thấy tiền quý tiền 10 tuổi thấy tiền quý tiền Mà 100 tuổi bây giờ mờ mờ Vậy từ trăm tuổi biết chân tầng đồng biết không? Biết. biết Thì cái đó không sanh không diệt, không già Cái đó không có Bởi vậy cái đó là cái mà ta nói là Không bao giờ già chết Cũng không có cái khổ tập diệt đạo Phật nói khổ Đời này khổ là do tại vì mình tu thiểu thừa Mình chắc cái gì còn thật Còn tôi nói quý vị dễ đơn giản đó Quý vị có thể thiếu tụng kinh Quý vị có thể thiếu ngồi thiền, quý vị có thể thiếu niệm Phật, quý vị có thể thiếu ăn chay, không sao hết Nhưng mà quý vị làm sao đừng có thiếu tình người ở trong đời và đạo của quý vị Đúng không quý vị? <cười> một bà gia chồng tụng kinh cho giỏi, một con già chồng niệm Phật cho hay, ăn chay cho giỏi Mà về tới đâu không có tình người với con dâu, không có tình người với thằng rể, không có tình người với cháu bà, cháu nội Mình chỉ thấy là cháu con là nợ giữ con gia Cái người đó sẽ đỏ vào điện mục trần gian Còn cái người đó chả biết tụng kinh Chả biết niệm Phật Thiếu ngồi thiền Thiếu hiểu đạo Nhưng mà sống có tình người Biết thương cha Thương mẹ Thương vợ Thương anh Thương em Và vô trong chùa này Biết có tình người Biết những bà già đến chùa này Là họ cần một cái tình thương Họ mới đến chùa Họ đến chùa này không phải vì đối cơm đối áo mà Họ cần có một cái lãnh đạo tinh thần Họ cần một món ăn tinh thần Thì cái người có tình người đó chết sẽ về cõi Phật Còn cái người mà giỏi kinh, giỏi nghệ, giỏi lại Phật, giỏi kinh thành Mà cái người đó không có tình người Thì người đó dù sống ở trong chùa Vẫn ở trong địa ngục a tỳ đó quý vị vì không có chỗ chứng đắc, vì không chấp vào hình tướng mẹ chồng nàng dâu nên bồ tát y theo bát nhã ba la mặt là y theo cái trí huệ tâm không còn ngăn ngại mình không ngăn ngại gì nữa, hồi xưa mình còn chấp nhà con dâu bây giờ tao hết rồi, con dâu cũng là con gái hồi xưa tao dẫn mày, sống đây buồn chất đang theo tao bây giờ ghé, bây giờ thầy thông lai nói vậy không còn ngăn ngại, vô gõ cửa cái rầm, dâu diệt mình trật, bỏ má 10 năm xong lại tao bây giờ sắc tức là không, không tức là sắc con dâu tức là con gái, con gái tức là con dâu Rồi bá làm gì nữa Tao vô đây tao rửa chén giặt đồ cho mày Cũng giống như rửa chén dầu con gai Thì sao? Người này có tình người Như vậy còn hơn là tụng 100.000 ngàn bộ kinh phát quà Và con dâu nó khóa hay sao? Tự nhiên bà già chồng này vô giặt đồ rửa chén Và bà này đang tụng kinh phẩm thứ 25 của phổ môn cháu này cần một cái người mẹ hiền Thì tôi vô đây tôi rửa chén Không cần tính tiền Hồi xưa tao giữ mấy tiếng là tính tiền đàng hoàng mày Mày cả tiền đàn hoàng không vì không ngăn ngại nên không sợ hãi không còn sợ hãi nhà con dâu không còn sợ hãi nhà của mẹ trường phải không cũng như là xa hẳn điên đảo hồi xưa mình thấy trắng là đen đen thấy trắng hả tất cả chúng sanh đều là cha mẹ nhiều đời hết hả bây giờ tôi hỏi quý vị này bây giờ có phải trong kinh địa tạng quý vị thấy không cái bà quan mục là hồi xưa là cái bà mà cái là nhớ Quang mục là cái gì tiền thân là bà gì nhớ không ngày quan mục là sau này là tiền thân ngày địa tạng rồi chính là ngày cái cái, cái ngày áp độc quỷ dương là sau này đó, vô độc quỷ dương á là cái ngày vô thần lý bồ tát phải không? rồi còn một cái ngày là bà mẹ của thánh nữ bà la môn đó, là sau này là cái ngày ngày giải thoát bồ tát. thầy quý vị thấy rõ có đời nào họ là quỷ dương, đời này họ là quan gia thái chủ nhưng mà giả sử như bây giờ quý vị ghét ông nga vài bữa cái ông nga ông thành phật là cái ông phật tánh của ông nga không bằng ông phật tánh quý vị sẵn quý vị cũng lại lễ như thường thành ra từ đó không ngăn ngại không có đi ngại chúng còn không mong tưởng và cái người nào mà không chấp vào hình tướng ở bên ngoài con dâu thằng rể con ruột con gái không chấp vào lời khen tiếng khê thì người đó ngay ở đời này đã ở cứu tránh niết bàn niết bàn là gì là tịnh độ đó quý vị là tâm thanh tịnh đó à chư phật trong ba đời chư phật đời quá khứ là phật thích ca phật di đà phật văn âm chư phật đời hiện tại và chư phật đời tương lai cũng y theo cái pháp này mà lên được quả vị vô thượng tranh đẳng chánh giác tất cả các vị này đến thầy từ những ngày đầu đến thầy từ những mới năm đây và mới quy y thầy mà y theo cái đại kinh này thì những người đó dù sống ở cõi ta bà dù ở trong cái, cái cảnh quế độ sống nghĩa là sống trong cái cảnh mà bị con dâu làm phiền nhưng mà không chấp là đó là con dâu mà coi đó là con gái bị thần gì rễ khi dễ nhưng mà không chấp đó thần rễ coi là con trai coi cháu nội cháu ngoại bình đẳng bằng nhau coi người thương người ghét bằng nhau thì người đó đang tụng một bài chú là gì kêu là đại thần chú vì cái bài kinh này mà chúng ta hiểu được cái ý nghĩa này nó còn hay hơn là cái bài đại thần chú là nghiêm là đại minh chú là vô thượng chú là vô đẳng đẳng chú trừ hết tất cả khổ chân thật không ngưng vì vậy tôi thì nói cho tất cả đệ tử chúng ta hôm nay Ý Đế Ý Đế bà La Tăng Ý Đế Bồ Đề Tác Bằng Hạ hôm nay cố gắng cố gắng tắm trò sạch tất cả những cái ma tâm chấp nhất để mà tiến qua bên bờ bên kia hỏi thịt bạc bữa nay là tôi tắm thật quý vị một tiếng rưỡi đồng hồ rồi để tắm như vậy là hiểu rồi phải không Thật ra từ nay đó không có kiểu mà Hôm nay là cứ là Đức Phật thích ca đi bảy bước Bây giờ chúng ta bước thì bước thứ bảy đi Lâu nay chúng ta có bước lên trời Nam Mô Ban Sơ A Tỳ Ngục Tốt Bổn Sư thích Ca mâu đi Phật Chúng ta đã từng ở Địa Ngục chưa? Ở rồi! Nam Mô Ban Sơ Thầy thích Thông Lai và Đệ Tử Đã từng ở trong Địa Ngục A Tỳ Rồi chúng ta đã ở từng loại Nhã Quỷ chưa? Có! Bằng chứng chúng ta đã ở lần Nhã Quỷ rồi thì chúng ta đã ở Xuất Sanh chưa? Ở rồi! Chúng ta đã ở người loài chúng ta ở rồi tu la chúng ta ở rồi trời rồi chúng ta bước thì cái bước thứ bảy dùng cái đi là cái bước đó bước ra ngoài cái chuyện âm thanh và sắc tướng chúng ta đang tụng kinh cái gì mà có âm thanh sắc tướng đức phật nó điều giai thị hư vọng nhưng chúng ta phải nhớ rằng đến tu tịnh độ mà chúng ta mà lìa âm thanh sắc tướng chúng ta cũng là đậu tà luôn à tại vì chúng ta lại kẹt vào cái bên là buông bên chấp có Là có tất cả Mà chắc không cũng điều bệnh Chúng ta đi con đường trung đạo Bên nào cũng được Chúng ta ở giữa Đến chùa gặp hoặc thì tu Về nhà gặp vợ Thì cũng là khung vợ Cũng thương vợ Cũng làm phục vụ cho vợ Thì đó là một cái người Là không dính mắt vào âm thanh và sạch tướng Chứ bữa nay nghe như vậy Chúng ta thấy rõ ràng cái định lực thầy này, này Lửa có trong này Phần tánh có trong này Nhưng mà sao Phải buông bỏ Phải không chắc tướng Phải không chắc vào âm thanh Thì chúng ta có phần tá cái gì thấy chỗ đó, Còn bây giờ tới giờ thì cúng dông và cho quý vị đi giải quyết chuyện vệ sinh. Chúng ta còn thời cúng dông, hồi sáng này chúng ta tụng thời lai nghiêm, chúng ta tụng một uh, quyển địa tạng. tới bây giờ đó là quý vị đi giải quyết chuyện cá nhân nửa tiếng còn mười lăm phút đồng hồ. sau đó chúng ta lên thầy tụng chỉ còn cúng dông thôi chứ không có cúng ai gì cả. tại sáng chúng ta tụng địa tạng, rồi sau khi cúng dông xong ăn cơm thọ trai xong, chúng ta ăn bát quanh trai lấy kệ ra đạm hoàng ăn quả đường ăn xong chúng ta lên chúng ta tụng cái quyển trung của kinh địa tạng. Hiểu Thầy nói gì không? Rồi chiều nay Thầy còn cái cúng cho mấy cô hồn các bác Những người mà không có đám cúng bữa nay Thì bây giờ chúng ta hồi hướng Tôi nguyện ra cái bài Pháp này Là cái bài Pháp Tấm Phật Để tôi khai mở trí huệ cho đệ tử chúng tôi Những Phật tử nào có duyên Hy vọng rằng quý vị đã thấy được Coi như là trực chỉ chân tâm Kiến tắm Tấm Phật Và quý vị đã lia được ông Phật Ông Phật quý vị bao lâu nay Bị chui trong cái bùng nhơ Bùng chấp tướng cái vùng chấp âm thanh cái vùng chấm sách tướng là quý vị đang tụng một kinh kim can quý vị phải gì không còn tướng ngã không còn tướng nhân không còn tướng thọ giả phải không chúng ta trở lại cái tướng là tướng gì quý vị thật tướng tức là cái thật tướng này nó có tất cả nhưng mà nó không có thể gọi tên là cái gì nói mặt kẻ kêu tên nó cũng trật lắm luôn hồi bây từ nay tôi viện đem cái công đức này hồi hướng cho tất cả các chị hương linh đang được thờ tự ở trên cái khu vực của quyền thất tổ của chùa tầng viên một các vị hương linh cha mẹ của, của quyền thất tổ quý vị mà đang ở trong các địa ngục a Tỵ đang ở trong các loài ngạo quỷ nhờ cái công đức thiết tháp đại thừa này con xin hồi hướng cho những người đó ngay trong cái ngày lễ phật đản này con cháu về nhà bớt đi cái chấp nhất và bớt đi những cái chấp nhất thì mỗi, mỗi một lần buông bỏ là mỗi một lần họ tiến lên khỏi thực lạc thì chính những người đó sẽ được ân chim công đức và nguyện cho tất cả các Phật tử mà có cha mẹ hiện đời đang bệnh hoạn và có những cái đứa con cháu nó đang đau khổ và chúng ta chính là cái người đem một cái hạt giống chúng ta đi chùa về chúng ta phải làm sao cho chùa đem hạnh phúc đến cho gia đình quý vị chứ quý vị càng đi chùa Đồng tiền càng ngày càng bị cúng vào các chùa Tiền càng ngày càng xuống Thời gian dành cho chồng con không bao nhiêu Mà quý vị càng sống thiếu tình người Quý vị chiếm phòng, chiếm ốc Quý vị dành thời gian tụng kinh cho nhiều Quý vị không dành thời gian cho chồng, cho con Là quý vị, tu sai rồi đó quý vị Hãy dành tình người cho chồng, cho con, cho cháu Ngoài quý vị yeah. hướng về cấm tận cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành phật đạo. quý vị ngồi trên hai tiếng rồi nãy vừa tụng kinh, được đóng phật. bây giờ giờ làm sao cố gắng là 12 giờ rưỡi trở lên đây, quý vị đi bathroom đi. để là chúng ta bắt đầu cúng dông. tới một giờ chúng ta phải thọ trai đúng không? quý vị.